Đa tạ tỷ phu hào ý, mãi mãi đó là bệnh cũ, hiện giờ người đã đã tỉnh, chỉ cần ấn trước kia phương thuốc điều trị lúc sau liền sẽ chuyển biến tốt đẹp lên. Chính là gần nhất mấy ngày ẩm thực yêu cầu trải qua ta xem qua lúc sau mới có thể dùng ăn, mong rằng tỷ phu chớ có để ý mới là. Quỷ diện há mồm liền cự tuyệt mạc hồng phong hào ý, càng nghe càng làm ngải khả tâm cảm thấy không quá thích hợp. Vì cái gì hắn khăng khăng không cho kim ngự y thì cho nàng bắt mạch. hay là có cái gì nàng không thể biết đến sự tình nghĩ như thế ngải khả tâm không khỏi chiều quỷ diện đầu đi một mặt tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nghĩ đến vị này chính là nghe đồn luyện dược nhất tuyệt ngải thiếu ra đi không dám nhận kim ngự y nghĩ ngươi trực tiếp kêu ta nhưng thanh liền hảo thiếu ra gì đó xưng hô liền miễn kia lão phu liền thắc lớn phía trước từ lão phu nhân nơi đó được một cái ngươi luyện chế thuốc viên lão phu lấy về đi nghiên cứu lúc sau phát hiện Này dược phối hợp thật sự là tuyệt không thể tả, thế nhưng còn có một ít ta phân biệt không ra thành phần, đủ có thể thấy. Nhưng thanh ngươi ở luyện dược phương diện này thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ liền có này thành tựu. Hôm nay càng không nghĩ tới, ngươi liền y thuật đều như vậy lợi hại. Quả nhiên là hậu sinh khả quý nha. Kim ngữ y khích lệ, không quan trọng chi kỹ không đáng nhắc đến, là ngươi chê cười. Chỉ là tổ mẫu thân thể không khỏe. Còn cần ta vì nàng lão nhân ra đơn độc Kim Kim một hồi, chỉ sợ không có thời gian cùng Kim Ngựa Ý yể ngài lãnh giáo ý y thuật, không bằng chờ chuyện ở đây xong rồi lúc sau, ta tự mình tới cửa thỉnh giáo, không biết Kim Ngựa Ý ý hạ như thế nào. Quỷ diện khách sao ứng câu, xem Kim Ngựa ý, ý tư thế rõ ràng là đối hắn có hứng thú. Quỷ diện tự nhiên không có hứng thú ứng phó như vậy một cái lão nhân, hắn còn có cảng chuyện quan trọng yêu cầu xử lý. Không có thời gian ở chỗ này chỉ hoan thời gian. Đó là không thể tốt hơn. Một khi đã như vậy, lão Phu liền đi trước cáo lui Nếu là Nhưng Thanh Ngươi khi nào nguyện ý tới cho nhau chứng kiến hạ y hề thuật, trực tiếp hỏi quan quảng ra, hắn biết ta chủ nào? Nhất định nhất định. Hảo không dung đem kim ngựa y hề đuổi đi, lại kiên nhận trở tiến đến an ủi Mạc Hồng Phong. mặc Lao Phu nhân tiến đi lúc sau, quỷ diện lập tức hạ lệnh, lầu các ba trượng trong vòng không được tới gần mảy may. Cái giày hắn thi châm vì tử, đem người đều đuổi ra đi, đóng cửa cho kỹ, xác định bốn phía sẽ không có người âm thầm nhìn chầm chằm lúc sau. Lập tức ở ngải khả tâm trước mặt suy sụp mặt, một cái kính vào đầu, thật là bực bội bộ dáng. Mệnh, mệnh lớn, lần này thật là mệnh quá độ. Đợi đến Hoa Kỳ càng gần. sách đến lương phu hảo thành đôi. Cái gì mệnh lớn? Ngươi mệnh cái gì? Ngải khả tâm nhìn vẻ mặt bực bội bộ dáng quỷ diện khó hiểu hỏi. Nếu nói đến mệt hẳn là nàng mệt mới đúng đi. Chẳng những bị ngụy trang thành lao thái bà, còn ngày ngày đối mặt thích người, lại muốn lấy trưởng bối tự cho mình là, cùng hắn sớm chiều tương đối. Nếu nói mệt nàng lại làm sao không phải mệt lớn. Nàng cũng chưa nói cái gì, quỷ diện cư nhiên không biết xấu hổ nào, thật là. Lấy làm ngươi đãi ở ta bên người vì một năm vì điều kiện sự tình, ta là mệt quá độ. Sớm biết rằng liền đề khác điều kiện hảo. Vì cái gì một hai phải là một năm kỳ hạn đâu. Quỷ diện gãi gãi đầu nói. Ngươi nếu là không hài lòng điều kiện này đại nhưng sửa lại, ta cũng hảo mau chóng cùng hồng phong đoàn tụ nha. Nào có cái gì phiền toái không phiền thoái, lại không có gì biến. ngải khả tâm đáp, thật sự đối quỷ diện có chút vô ngữ, như vậy đơn giản vấn đề còn cần đem chính mình chỉnh mau lên rồi, thật là vô ngữ làm nàng tưởng thẳng trận trăng mắt. Cái gì không thay đổi, trước kia ngươi là một người. Chính là hiện tại không giống nhau. Không giống nhau. Có cái gì không giống nhau. Chẳng lẽ còn có thể một người biến thành hai cái không thành. Ha ha ngải khả tâm cười gượng hai tiếng. Chợt thấy quỷ diện lại là vẻ mặt hai hoán chi sắc nhìn nàng. Không khỏi dừng lại tiếng cười. Ách. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì. Ta chỉ là nói dỡn mà thôi. Thực bất hạnh. Ngươi trò đùa này lại là mông đúng rồi. Hơn nữa vẫn là mau hai tháng. Hai. Hai tháng. Cái, cái gì hai tháng? Ngải khả tâm đầu góc tức khắc hổ dán, có chút quải bất qua con tới. Người mang thai, có hơn một tháng gần hai tháng có thai. Quỷ diện không khỏi mắt trợn trắng, lại thấy ngải khả tâm ngây ngốc ngốc tại kia. Thật là mệnh lớn, trước kia phương thuốc hiện giờ đều không thể dùng. Nguyên bản biện pháp tốt nhất là đoạn tuyệt đường lui lại xuống ra, nhưng hôm nay có thai. Nguyên bản biện pháp là được không thông. chỉ có thể dùng phức tạp phương pháp trị liệu vấn đề của ngươi. Nhiều nhất 7 ngày, chúng ta cần thiết rời đi bích lãng thành đi một khác chỗ địa phương. Trước đó, ta yêu cầu đi tìm cái tin được đánh xe người dẫn đường. Ngài khả tâm trong thai chỉ nhớ rõ quỷ diện nói phải rời khỏi, đảo cũng không cảm thấy hắn lời này bên trong có cái gì không thích hợp. Bất quá càng nhiều lại là một loại mạc danh thấp thỏm bất an. Nàng cư nhiên mang thai. Hẳn là đêm tân hôn khi. kia một hồi ngoại ý muốn tạo thành kết quả, nàng phải làm mụ mụ, mặc Hồng Phong là Hải Tử ba ba. Tin tức này không biết muốn hay không trộm nói cho hắn đâu. Hắn là Hải Tử phụ thân, có quyền lợi biết Hải Tử tồn tại. Hắn nhất định sẽ cao hứng đi. Đây là hắn đứa bé đầu tiên ra, chỉ là phải rời khỏi nơi này một năm thời gian, thân là phụ thân Mặc Hồng Phong lại là không cơ hội nhìn đến Hải Tử sinh ra. Không biết nếu là không nói cho hắn một tiếng. Đợi đến trưa khỏi chính mình thương thế một lần nữa xuất hiện khi. Mang theo cái tiểu bao tử ở trước mặt hắn hiện thân, hắn nhưng sẽ dòa đến. Tưởng tượng đến tương lai gặp mặt tình cảnh. ngải khả tâm liền nhịn không được ngây ngốc cười. Nữ nhân này đây là điên rồi. Quỷ diện nhịn không được mắt trợn trắng. Hay là mang thai nữ nhân đều là như vậy tố chất thần kinh. Ta rời đi sẽ, người trước hảo hảo nghỉ ngơi. Đợi lát nữa đem đưa tới rửa cuống lên, biết không? Quỷ diện đem ngải khả tâm ấn hồi trên giường nằm, mở miệng phân phó nói. Hảo! Ha ha! Ngải khả tâm bắt lấy chan, cười đến mi mắt cong cong. Chịu không nổi đột nhiên trở nên tố chất thần kinh ngải khả tâm, quỷ diện xoay người rời đi phòng, phân phó điều lại đây chiếu cố ngải khả tâm đông mai chờ sau bếp đem ngao tốt dược đưa tới, hầu hạ ngải khả tâm uống xong sau, làm nàng canh giữ ở ngoài cửa đừng làm người quấy dày đến nàng, cho đến hắn trở về mới thôi. đương ngải khả tâm kẽ xỉu sự tình chậm rãi bình ổn xuống dưới lúc sau, uống thuốc xong ngải khả tâm một giấc ngủ tới rồi trời tối, liền bữa tối thời gian cũng chưa đổi kịp, mà ra ngoài quỷ diện này sẽ cũng không trở về. Biết được tin tức mặc hồng phong phái người đi ra ngoài tìm người, cuối cùng ở khoảng cách mặc ra nhà cũ ba điều đường cái ngoại tìm được lạc đường quỷ diện, cũng là lúc này, đoàn người mới biết được vì sao quỷ diện vẫn luôn không thích không ngoài ra, nguyên lai like lại là có sẽ lạc đường tật xấu. Ngươi tiểu tử này lạc đường nhưng thật ra rất giống ta nào đó nhận thức người. Bất quá, ngươi cũng thật là, nếu biết chính mình sẽ lạc đường, như thế nào không tìm cá nhân bồi ngươi đi ra ngoài, kết quả làm cho chính mình như vậy chật vật. Mạc Hồng Phong buồn cười vừa tức giận nói. Tỷ phu, tuy rằng là lạc đường, nhưng ít nhất ta muốn đồ vật tìm được rồi, lần sau nếu là có chuyện như vậy, ta chắc chắn tìm người bồi ta đi ra ngoài. Ta đi trước tìm ngãi mãi Này sẽ nàng lão nhân ra hẳn là cũng tình đi. Quỷ diện ha hả cười, sai khai cái này để tài. Ta bồi ngươi cùng đi đi, Vừa lúc ta hôm nay vội đến coi điểm vãn, cũng chưa kịp ăn cơm, nhân tiện làm phòng bếp người ở hoa đình các đem đồ vật bị hảo, ba người cùng nhau ăn một bữa cơm. Câu mà không được, nếu là có thể uống điểm tiểu rượu đó là không thể tốt hơn. Quỷ diện híp mắt cười nói, uống rượu, mặc hồng phong đuôi lông mày nhẹ nhàng một chọn. Đồng nhiên nhớ tới đã từng hiên viên dạng, lúc trước hắn chính là không uống rượu, một dính liền đảo chủ, kết quả bởi vì một lần thiết kế, ngược lại là có chút rượu lượng. Nhớ tới hiên viên dạng, Mạc Hồng Phong không thể ức chế nghĩ tới Phượng Thiên Vũ. Cái kia cố ý vì không uống say, mà luyện qua uống rượu nữ tử. Thì phu! Làm sao vậy? Ta nói sai cái gì sao? Quỷ diện chạm chạm Mạc Hồng Phong, hầu nghi nói. Không có gì! Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chút cái khác sự tình vào thần. Đi thôi. mặc Hồng Phong nói, trực tiếp lôi kéo quỷ diện đi Hoa Đình Cát, hai người mới vừa bước vào sân, ngại khả tâm phòng đã là đèn sáng, nghiễm nhiên là vừa tỉnh lại không lâu. Dưới lầu trong sảnh giờ phút này cũng là người thu thập thỏa đáng, bay chén đũa lại là quan kỳ canh giữ ở một bên an bài dùng bữa công việc. Thiếu ra, đồ ăn đều bị hảo. Không biết Lao phu nhân là ở dưới lầu ăn cơm vẫn là trực tiếp đưa lên đi đâu? Quan ký hỏi. ngươi hỏi tiểu cứu gia hảo. Mạc hồng phong chỉ vào quỷ diện nói, ở đâu ăn cơm từ hắn quyết định. Đưa đến mãi mãi trong phòng đi, nàng hiện giờ thân mình tạm thời không tiện xuống dưới chú gió. Thì phu. Không quan hệ đi. Như thế không có gì. Chính là sợ ở trên lầu ăn cơm, trong phòng sẽ để lại hương vị, sợ tổn mãi mãi không thói quen. Không cần lo lắng, trong phòng ta thả xua tan ý vị hương thảo, không đáng ngại. Vậy đưa đến trên lầu tới, thức ăn không cần quá dầu mỡ, tận lực nấu mềm mại chút. nặc, Quan kỳ đáp, rời khỏi phòng khách đi an bài công việc. Mà mặc hồng phong hai người còn lại là lên lầu, đi tới ngải khả tâm trước cửa phòng. Nãi mãi, tổ nãi mãi, Hai người cùng kêu lên gọi câu. Các ngươi tới nha, vừa lúc ta cũng là mới vừa tỉnh, nhưng hữu dụ thiện. Cùng nhau như thế nào? Ngài khả tâm mở miệng hỏi, ánh mắt lại là dừng ở mặt hồng phong trên người, tâm tình nhảy nhót không thôi, rồi lại cần thiết kiềm chế, rất là phức tạp tư vị. mãi mãi chúng ta chính là có ý tứ này mới cùng lại đây. Đồ ăn tỷ phu đã làm người chuẩn bị. Thực mau liền có thể ăn. Bất quá ở ăn cơm trước, ta trước cho ngươi bắt mạch một phen. Nhìn xem buổi chiều uống dược hiệu quả như thế nào, hay không yêu cầu trọng khai căn tử. Còn hào đi, chính là dễ dàng mệt ra rời, nhưng thật ra không có gì khác vấn đề. Mặc cho quỷ diện thế chính mình bắt mạch kiểm tra một phen. Hôm nay dược có thể liên tục uống thượng 3 ngày, liền sẽ không ở dễ dàng té xỉu. Thu tay sau, quỷ diện nói như thế nói. Để bút có khai một trương phương thuốc giao cho đông ai, làm nàng đi mặc ra nhà cũ Trung thiết lập dược phòng chung bút thuốc, gần nhất bảo đảm dược liệu nơi phát ra, thứ hai mặc ra dùng đồ vật đều là thượng đẳng. dược tính cường, có thể đạt tới hắn sở muốn hiệu quả. Nay trương đơn tử bắt dược trực tiếp ngao, ngủ trước muốn dùng để uống, ba chén thủy ngao thành một chén sau, có thể thích hợp thêm chút bổ huyết đường đỏ. nô tỳ lập tức liền đi. đông mai tiếp nhận đơn tử sau liền lập tức rời đi, tự mình đi trạch trung dược phòng bốc thuốc, chuẩn bị tự mình xem hỏa cấp ngải khả tâm ngao dược. đối với đông mai tính toán, ngải khả tâm nhưng thật ra không ngăn cản, kỳ thật như vậy cũng hảo. Ít nhất không lo lắng sẽ ra cái gì đừng rẽ. Trên bàn cơm, ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Ngải khả tâm bỗng nhiên đã mở miệng. Hồng Phong, vừa ý kia nha đầu đi được vội vàng, thêm chi các ngươi tân hôn yến nhĩ, nếu là nàng rời đi sau phát hiện chính mình có thai, đợi đến một năm sau mới có thể trở về, đến lúc đó ngươi chẳng lẽ không phải liền hài tử sinh ra đều không kịp canh giữ ở bên cạnh, ngươi sẽ như thế nào tưởng? Ngải khả tâm suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng vẫn là quyết định trước thử xem Mạc Hồng Phong phản ứng. vừa ý mang thai. Mạc Hồng Phong hơi hơi sửng sốt cái này ta nhưng thật ra không nghĩ tới. hai tử sự tình từ trước đến nay đều phải chú ý một cái duyên phận. Hẳn là không như vậy xảo đi. Như thế nào? Ngươi không hy vọng cùng nàng có cái hài tử. Đối với Mạc Hồng Phong trả lời ngải khả tâm tức khắc không vui, ngự khi đều trở nên có chút hướng. Không phải như thế, chỉ là cảm thấy hẳn là không như vậy xảo. Mạc Hồng Phong nói, mặt lại là khả nghi đỏ. Đông nhiên nhớ tới cùng Mạc Hồng Phong tri gian, tựa hồ cũng chỉ có lần đó đêm động phòng hoa chúc không biết cái nào thiếu đạo đức quỷ hạ dược, mới tạo thành nàng tiến thoái lưỡng nan mâu thuẫn. Từ kia về sau, hai người cũng không từng viên phòng rồi, nghĩ như thế, đảo cũng lý giải Mạc Hồng Phong cái này trả lời. Nghĩ như thế sau, trong lòng lập tức liền thoải mái. Ta nói được chỉ là một cái giả thiết. Ngươi cũng nói hải tử việc này là dựa vào duyên phận, ta cũng chưa nói nhất định sẽ có nha. Kỳ thật ta chính là muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi, không có ý gì khác. Ngải khả tâm nu tiếng nói cười khe nói. Nếu đúng như này, mới gặp thời điểm hẳn là sẽ là có chút không biết làm sao đi. Đương nhiên, lòng ta vẫn là cao hứng, rốt cuộc đó là ta đứa bé đầu tiên. Đương nhiên, ta mãi mãi phỏng chừng sẽ cao hứng lại nhảy lại nhảy, dù sao cũng là chắc chai. nàng tầm tâm niệm niệm không biết nhắc mai bao lâu chắc trai có lẽ ta còn không có tới kịp ôm bao lâu khiến cho nàng đoạt đi mạc hồng phong nói dường như đã có thể dự kiến nếu là thật sự có như vậy một ngày khả năng hội ngộ thượng trạng huống bất chi bất giác chung lại là nhu trên mặt đường cong kia cười phát ra từ nội tâm ôn nhu nhìn mạc hồng phong như vậy tôi cười ngại khả tâm nguyên bản bất an nháy mắt tan thành mây khói càng nhiều lại là đối hải tử sinh ra chờ mong Lại quá hai ngày đó là trừ tịch, chờ đến sơ năm, nhất muộn sơ sáu, ta yêu cầu cùng Nhưng Thanh rời đi một đoạn thời gian, có chút ra sự yêu cầu xử lý, đa tạ ngươi này đoạn thời gian chiếu cố. Ngài không đợi vừa ý đã trở lại. Mặc hồng phong thực ngoài ý muốn hỏi. Đệ tứ Linh Bốn Chương bất đắc dĩ rời đi. Không đợi, hiện giờ biết nàng ở đâu như vậy đủ rồi. Dù sao có rảnh thời điểm, ta sẽ làm Nhưng Thanh bồi ta tới một chuyến. Bất quá. Ngươi cần phải hảo hảo đãi vừa ý, nha đầu này tâm tính hiếu thắng, nhất xem không được nam nhân tam tâm hai ý, tam thê tứ thiếp. Ngươi nếu là làm không được này đó, lão bà tử ta liền mang nàng về nhà, làm ngươi cả đời đều tìm không thấy người. Nếu là có hài tử, ngươi cũng mơ tưởng lưu lại. Ta chính là nói được thì làm được. Sẽ không tổ mãi mãi. ta đời này chỉ cần vừa ý một cái thê tử là đủ rồi. Ta từ trước đến nay không thích tam thê tứ thiếp. Không tin ngài Lao có thể hỏi một chút mãi mãi hay không như thế. Nếu không có như vậy, cũng không đến mức làm mãi mãi bức nhiều năm như vậy còn chưa thành hôn. Vậy là tốt rồi. Ta thật đúng là lo lắng nếu là vừa ý rời đi ngươi lúc sau phát hiện chính mình có thai, ở trị liệu trong lúc thuận lợi đem hài tử sinh hạ tới sau, có thể hay không bị ngươi hoài nghi nàng không trình, không nhận hài tử là của ngươi. Ngài khả tâm liễm mắt nói. Nữ thái bình bình đạm đạm rồi lại lộ ra một tia lo lắng. Tổ mãi nại, nại yên tâm, trừ phi ta tự mình được đến chứng thực, ta sẽ không dẫn đầu đối nàng có điều hoài nghi. Lại nói tiếp, nếu nàng thật sự có hài tử, ta tưởng ta hẳn là sẽ cao hứng. Đương nhiên, Ngài Lao hiện tại hỏi ta vấn đề này, ta nhiều ít vẫn là sẽ có chút vô thố. Rốt cuộc quá đột nhiên, phía trước ta cũng chưa nghĩ tới sẽ như vậy, nếu có chỗ nào trả lời đến không lo chỗ, còn thỉnh tổ nại nại thông cảm. mặc hồng phong lược hiện xấu hổ cùng thấp phòng đáp hảo ta muốn biết sự tình cũng cứ như vậy mà thôi ngươi cũng không cần thiết quá mức khẩn trương ngươi mấy ngày nay nếu là vội cũng không cần thiết lại đây cùng ta thỉnh an nhiều bồi bồi ngươi nãi mãi đừng nhìn nàng thường xuyên vui tươi hớn hở khá vậy chỉ có ngươi như vậy một cái tôn nhi lao nhân luôn là dễ dàng tịch mịch ngươi cũng nên nhiều bồi bồi ngươi nãi mãi Liên tính là khắp nơi đi một chút trò chuyện nàng cũng sẽ thật cao hứng Tôn tế sẽ nhớ rõ. Mạc Hồng Phong đáp. Cùng Mạc Hồng Phong hàn huyên đoạn thời gian sau. Ngài khả tâm khiến cho Mạc Hồng Phong chính mình đi trở về. Trong nháy mắt tết âm lịch đã đến, mặc ra nhà cũ bên này răng đèn kết hoa thật náo nhiệt, trong phủ người hầu mỗi cái đều bắt được năm nay bao lì xì, ăn mặc quần áo mới, an phong phu không có việc gì, được mấy ngày thanh nhàn nhật tử, nói tóm lại, vẫn là thực vui vẻ. Tại đây trong lúc, nếu nói ai tương đối buồn bực, có lẽ đó là ngải khả tâm. Người khác mang thai lúc đầu đều là nôn én mà nàng lại là phi giống nhau vượng mê, hơn nữa vẫn là cái loại này đúng giờ báo danh cái loại này ngất thời gian. Mỗi ngày buổi trưa uống một chén dược giờ thân chính đột nhiên mất đi ý thức vượng mê qua đi, nếu không có khi đó vừa lúc ở trên giường, hơn nữa hôn mê thời gian chỉ có một canh giờ, thế cho nên cho người ta một loại thích ngủ cảm giác, bằng không lại là muốn khiến cho không nhỏ xôn xao. Liên tục vài lần sau, phụ trách hầu hạ đông mai tuy rằng không quá minh bạch vì cái gì. Lại chỉ là đem ngải khả tâm hành vi làm như là nghỉ ngơi, chỉ có mỗi ngày lúc này. Quỷ diện hồi lấy tôn tử thân phận lại đây thăm ngải khả tâm, bồi nàng mãi cho đến tỉnh lại. Hôn mê thời gian một ngày ngày dài hơn, nếu không có quỷ diện bảo đảm đây là dược hiệu bình thường phản ứng, chỉ sợ ngải khả tâm sẽ vì này mà lo lắng. Tháng riêng sơ tám. So chi dự định thời gian chậm 3 ngày, tiến đến tiếp ngải khả tâm cùng quỷ diện xe ngừa cùng hộ vệ tùy theo đã đến. Tuy rằng không bằng mặc ra hộ vệ như vậy khoa trường, lại cũng có ước chừng 40 cá nhân bảo vệ hai người rời đi. Mặc hồng phong đã từng mở miệng muốn theo ngải khả tâm đi gặp nàng cố hương cùng thân thích, lại là làm nàng trực tiếp lấy nhà mẹ để nơi cần thiết từ gả đi ra ngoài nữ nhi mang theo hôn phu mới có thể đủ trở về vì lý do, cự tuyệt mặc hồng phong bái phỏng. Tuy là bất đắc dĩ, Mạc Hồng Phong cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi cái này lý do, đem người đưa đến bến tàu, làm mặc ra khách thuyền người hộ tống hai người đi Ngọc Thủy Thành. Ngọc Thủy Thành khoảng cách bích lãng thành dọc theo sông nước ước chừng ba ngày thời gian liền có thể đổi tới. đương đi vào thành thị này sau, xác định đem theo tới mặc ra tổng người đều rửa sạch sạch sẽ sau, ngải khả tâm cùng quỷ diện ở một gian trong khách sạn, cùng sớm đã chuẩn bị tốt thế thân trao đổi sau, từ Ngọc Thủy Thành rời đi. Hướng tới Thái Dương dâng lên phương hướng lên đường, một đường phía trên, nhưng thật ra không cần ngày ngày uống dược, mà là ăn thượng hai viên thuốc viên sau liền đem không tốt trạng thái đổi đi. Ước chừng cùng quỷ diện ngồi một tháng xe ngựa sau, hai người đi tới một chỗ yên lặng tiểu sân thôn, sau đó lập tức liền có một đôi tuổi trẻ thiếu niên nâng cố tiệu tiến đến nên đón. Căn cứ quỷ diện lý do thoái thác, này hai cái thiếu niên tên là Cảnh Ngọc cùng Cảnh Thích, thân phận vì dược đồng thêm chi đi theo. Hai người đã đến sau, tiếp đi rồi ngải khả tâm sau, liền bay thẳng đến hiện giờ nơi chạy dài vùng núi mà đi. Vong ưu cốc, tới rồi núi sâu khe bên trong sau, nhìn kia mười mấy nhà gỗ sau, còn có hai mươi cái tả hữu nam nữ già trẻ sau. Ngải khả tâm lần đầu tiên biết được, tại đây vân thâm chỗ, huyền nhai dưới, bích đàm bên cạnh, ở vào đỉnh trệ dưới nền đất sơn cốc tên là vong ưu cốc, mặt khác còn có một cái tên dược vương cốc. Ma ngải khả tâm cũng là lần đầu tiên gặp được quỷ diện gương mặt thật, biết được hắn chân chính tên Húy Văn Nhân Vũ Mặc. Cái kia đã từng làm mặc Hồng Phong tìm kiếm tới vì nàng trị liệu trong cơ thể Hàn độc dược Vương Cốc Thiên Tài Văn Nhân Vũ Mặc, một cái bất quá 17 tuổi, lại phong hoa tuyệt đại như ngọc thiếu niên. Nhìn quỷ diện tháo xuống mặt nạ, không hề sử dụng dược vật che lấp dung nhan sau, ngải khả tâm thực sự bị kia trương mỹ lệ dung nhan hoảng hoa mắt. nhiều ít minh bạch vì sao văn nhân vũ mặc thói quen mang mặt nạ. Chỉ vì gương mặt này phỏng hình như có loại vô hình ma lực, chỉ cần nhìn chằm chằm xem liền sẽ dễ dàng bị hấp dẫn, chỉ là một khuôn mặt liền có thôi miên tắc dụng, phi ý chí kiên định người, mặc kệ nam nữ đều dễ dàng trúng chiêu. Cho nên giống nhau thời điểm, quỷ diện, không nên xưng hô hắn văn nhân vũ mặc, cũng chỉ có trở lại dược vương cốc trung, ở này đó sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội trước mặt, Mới có thể rỡ xuống trên mặt mặt nạ, khôi phục kia trường tuấn mỹ dung nhan. Văn nhân vũ mặc, đem ngươi mặt nạ mang lên, không biết gương mặt kia dễ dàng thôi miên người khác ý chí sao. Lão đỉnh gương mặt kia ở trước mặt ta lắc lư, ngươi đây là muốn như thế nào? Đã là hiện hoài ngải khả tâm sụ mặt nói, rồi tay đem văn nhân vũ mặc nửa khối mặt nạ ném hướng hắn bản nhân, nổi giận đùng đùng nói. Tiếp được mặt nạ văn nhân vũ mặc đem mặt nạ vùng, ném đến bên kia trên bàn, nhàn nhật đáp. Ta lại không phải ở bên ngoài, vì cái gì còn muốn mang mặt nạ. Nói nữa, thường xuyên mang mặt nạ đối mặt không tốt, tuy rằng ta cũng không phải rất coi trọng gương mặt này, nhưng nếu là làm mặt thành âm dương mặt, ta cũng sẽ chịu không nổi. Dù sao ngươi trừ bỏ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này lược hiện một lát thất thố ngoại, ngày thường không phải hảo hảo. Nếu ngươi ý chí kiên định cơ bản không chịu ảnh hưởng, ta vì cái gì còn muốn tìm tội chịu. Ta hiện tại hoài hải tử. Thì tính sao? Ta sợ xem nhiều người mặt, vạn nhất ảnh hưởng ta nhi tử diện mạo, để cho người khác nói ta nhi tử mới là người nhi tử khi, ngươi làm ta sao mà chịu nổi. Ngài khả tâm dầu dĩ đáp, tuy rằng này lý do rất là gợp ép, lại nhiều ít là không muốn nhìn như vậy một chương hoàn mỹ không tí vết, rồi lại không có biện pháp làm người khác sâu hình dung ra tới dung nhan. Ai vui mỗi ngày nhìn chầm chằm một chương chỉ cảm thấy thực mỹ, cần phải nói ra mỹ ở nơi nào, rồi lại nói không nên lời. Mà lại rõ ràng cảm thụ được đến mỹ lệ, này trong lòng thật sự là lệnh người nghẹn muốn chết. Nàng ghen ghét, đúng vậy, ghen ghét. Một người nam nhân có được một chương liền nữ nhân đều ghen ghét dung nhan, còn có như vậy lệnh nhân đấu kỵ thiên phú, thật đúng là cái trời xanh chiếu cố súng nhi. Nàng trong lòng có thể là tư vị không? Đừng náo loạn, lần đầu tiên thuốc tắm chuẩn bị tốt, ta làm sư tỷ thế ngươi trước đem lắng động lại hàn độc thanh trừ bộ phận, ước chừng nửa tháng thời gian. Sau đó là châm cứu thứ huyệt. Thuốc tắm là không thể đình, ít nhất chờ đến ngươi trong bụng hải tử trường đến 8 tháng đại thời điểm mới có thể suy xét đem thuốc tắm ngừng, nên đón cuối cùng thời khắc đã đến. Chỉ cần hết thể thuận lợi, ngươi lại ngoan ngoan nghe lời, chẳng những là ngươi bọn nhỏ, liền tính là ngươi cũng có thể đủ hảo hảo sống sót. Hải tử Nhóm Ngài khả tâm vi lăng Chẳng lẽ sư tỷ không cùng ngươi nói, ngươi hoài chính là tam bảo thai sao? Văn nhân vũ mặc nhữ mày trầm giọng nói. Tam, tam Bảo thai. Ngài khả tâm vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Không lầm đi, nàng, nàng cư nhiên hoài chính là tam Bảo thai. Sinh một cái khiến cho nàng kinh tủng, cư nhiên muốn sinh ba cái. nay không thể nghi ngờ làm ngài khả tâm kinh ngạc cảm thán chính mình vận khí ở ngoài, càng nhiều lại là đối mặc hồng phong năng lực tỏ vẻ thán phục, Thật nam nhân không phải trong nhà con trai độc nhất sao. Như thế nào sẽ có như vậy cường hãn thực lực, hay là tổ tiên có bao nhiêu bảo thai gen tồn tại? Bằng không, đó là như thế nào tạo thành như vậy biêu hãn chiến quả? Phía trước còn tưởng rằng là dược bổ quá lợi hại, mới có vẻ bụng lớn điểm, nhưng hôm nay xem ra không những không lớn, ngược lại là nhỏ. Đừng lo lắng, các ngươi đều sẽ bình an, đừng quên nơi này là địa phương nào. Còn có thể cho các ngươi mẫu tử xảy ra chuyện. Đối với Dược Vương Cốc tự tin làm văn nhân vũ mặc thể hiện ra không giống cái này tuổi tắc nên có trầm ổn. Bất quá, cũng không thể không thừa nhận, có thể trở thành văn nhân vũ mặc đồng môn người, không nói đến đôi tay phương diện thực lực như thế nào, chỉ là ở các loại nghi nan tạp chứng thượng đối đại thượng, cơ hồ mỗi người đều có chính mình kiên trì cùng phát triển. Có khi nhìn này Dược Vương Cốc những cái đó các học viên, ngại khả tâm thế nhưng có loại vào mộ sở y khoa đại học cảm giác. Mà này nhóm người rõ ràng là một đám cao tài sinh, nơi này phương còn lại là bọn họ phòng nghiên cứu, các loại sở cần đồ vật đầy đủ mọi thứ, khai phá nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng, trên cơ bản đều có thể nói là một bước đúng chỗ. ngải khả tâm trị liệu thực thuận lợi, tuy rằng lăn lộn thật sự phiền thoái, nhưng nhiều ít vẫn chưa ăn qua nhiều ít đau khổ, trừ bỏ ngày ngày thuốc tắm ở ngoài, trừ bỏ lúc ban đầu còn sẽ bởi vì tân dược duyên hứng cơ vô duyên nguyệt sau, vô cớ ngất xỉu ở ngoài. Cuối cùng một tháng thời gian sau, nhưng thật ra không tái xuất hiện như vậy bất lương phản ứng. Cứ việc trị liệu rất thuận lợi, bất quá tam bảo thai bụng lại quá mức thật lớn, mạn 4 tháng thời điểm, thế nhưng có bình thường thai phụ 6-7 nguyệt lớn nhỏ, nếu là chờ đến hải tử đầy 6 tháng thời điểm, ngải khả tâm hoàn toàn có thể gặp được kế tiếp thời gian, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trên giường nằm, vẫn luôn chờ đến sinh nợ kỳ. Dược vương cốc nhật tử vẫn luôn đều rất bận rộn, Bởi vì ngải khả tâm trong cơ thể hàn độc vấn đề, lại thêm chi trong bụng thai nhi quan hệ, mỗi lần ngắn ngủi trị liệu sau, ngải khả tâm là lại đói lại mệt, thế cho nên thời gian hấp dốc, xuân qua hạ đến, trong nháy mắt, đợi đến giải quyết thân thể thai họa ngầm lúc sau, nhật tử cư nhiên đã tới rồi tới gần 7 tháng thời điểm. Đệ tứ linh năm chương sinh nở sắp tới. 7 tháng mùng 1, hiện giờ ở ngải khả tâm trong bụng hài tử cũng đã mau mãn chính nguyệt. Cũng tức là 269 ngày có thai kỳ, khoảng cách bình thường sinh nở kỳ đã không mấy ngày. Lúc này ngại khả tâm thân thể trạng huống sớm đã ở lúc đầu ăn đủ đau khổ sau, hiện giờ đã là không có bất luận cái gì trở ngại, sẽ không đối hài tử có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là này bụng đại đến nàng sớm tại hai tháng trước cũng đã chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi, ngẫu nhiên đi lại một chút liền cảm thấy mệnh đến muốn chết. Đặc biệt là tám nguyệt lúc sau. nàng đã chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua ăn mặc ở đi lại đều phải có chuyên môn người hầu hạ may mắn dược vương cốc Trung cũng là thu lưu người thường những cái đó phụ nhân nhóm đảo cũng không sợ khổ mệnh đem ngải khả tâm chiếu cô ổn định vững chắc trừ bỏ vô pháp tự do hành tẩu ngày ngày thuốc dưỡng thai nhập bụng ngoại ngải khả tâm tiểu nhật tử vẫn là không lầm nhưng mà theo sản kỳ tới gần khi Văn nhân vũ mặc ngược lại là so nàng cái này chuẩn mẫu thân có vẻ còn có khẩn trương, thỉnh thoảng nghi thần nghi quỷ chạy tới một chuyến, vì nàng kiểm tra một phen sau, lại thần lại nhải nói không biết tên lời nói sau, lại hoàng gia nàng phòng, lệnh người cảm thấy có chút không thể hiểu được. Dược vương cốc vẫn là lần đầu tiên có ngoài cốc người ở như vậy lâu, không chỉ như thế, vẫn là cái hoài hiếm thấy tam bảo thai, làm văn nhân vũ mặc mang về tới nữ tử. đối với văn nhân vũ mặc cùng ngải khả tâm quan hệ tuy rằng không có người bên ngoài thượng nói cái gì nhưng ngầm nhiều ít có một ít đều không phải là ác ý nghe đồn chỉ là phỏng đoán hai người quan hệ kia trong bụng hải tử hay không sẽ là văn nhân vũ mặc mọi việc như thế suy đoán đối với phương diện này nghe đồn văn nhân vũ mặc định là sớm có điều nghe phải biết rằng liền nàng như vậy người ngoài đều biết được không đạo lý hắn sẽ không biết cứ việc như thế Văn nhân vũ mặc sở thể hiện ôn nhu lại là làm hắn kia bất cần đời không phụ trách tính tình, ở ngải khả tâm trong lòng tới cái đại điên đảo, chỉ cảm thấy người này, kỳ thật cũng có hắn đáng yêu một mặt, chỉ là ngày thường đều thích cất giấu, che giấu ở hắn thiên tài quang hoàn hạ, mới vừa rồi không người chú ý tới. Bất quá, nhìn hắn vì chính mình sự tình như vậy lo lắng, ngải khả tâm vẫn là thực cảm động. Thế cho nên luôn là ở có nhàn dối thời điểm làm người gọi tới văn nhân vũ mặc, Toái toái niệm thượng như vậy vài câu, làm hắn có thể cảm nhận được người khác quan tâm. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Tuy rằng buồn thiếu ra biết được chính mình thiên sinh lệ chất nan tự khí, cũng không cần phải ngươi thời khắc tìm ta tới nghe ngươi toái toái nhắc mãi, ngươi ta không thích hợp. Văn nhân vũ mặc tức khắc lộ ra một bộ khoa trương thần sắc, phỏng tựa bị kinh hách giống nhau. Đi ngươi, ta đều là sắp làm nương người, còn có, ta thực thích hài tử cha hán, ngươi là không cơ hội. Bất quá, văn nhân vũ mặc, ngươi là cái hảo nam nhân, trung quy sẽ tìm được thuộc về chính mình duyên phận. Này sẽ đến phiên văn nhân vũ mặc trợn trăng mắt. Ngươi này sắp làm nương người quả nhiên là có điều bất đồng, không bình thường, chỉ là nghe một chút khẩu khí này, này thái độ, không biết người còn tưởng rằng như thế nào ngươi là ta nương đâu. Quản được cũng thật khoan. Ta nếu là ngươi nương mới sẽ không làm ngươi như vậy hảo qua đi, ít nhất trước ai thượng mới bàn tay giáo hấn, lại đến nói rõ lý lẽ. Hoa, wow, hào hung hãn ta hơi sợ văn nhân vũ mặc che lại ngực giả bộ một bộ khoa trường sợ hãi chi sắc như thế nói mặt mày chung lại là mang theo ý cười tỉnh mỗi lần đều phải tới thượng một chuyến ngươi không mệt ta còn ngại mệt đâu dứt khoát nói nói hôm nay đã đến mục đích mấy ngày trước đây là châm cứu giác hơi rút máu kia hôm nay lại là cái gì đệ tứ linh năm trường sinh nở sắp tới hạ bổ cũng không có gì Chính là cha xem xét hài tử trạng huống như thế nào, lại uy ngươi ăn một ít đặc hiệu thuốc dưỡng thai. Bất quá, ngươi bụng như vậy đại, gần nhất nhưng có muốn sinh cảm giác. Văn nhân vũ mặc hỏi, tạm thời còn không có cảm giác, chính là càng ngày càng mệt mọc điểm. Ngài khả tâm nói, có cái đề nghị, ta hy vọng ngươi có thể suy xét hạ. Đề nghị, này dường như không rất giống ngươi nên có miệng lưỡi. Ngươi cho rằng ta vui nói như vậy sao? còn không phải làm những cái đó ra hỏa. Thính, không cùng ngươi nói như vậy lời nói. Thẳng thắn nói, là tam sư tỷ làm ta cùng ngươi nói một chút, sinh dục tam bảo thai nguy hiểm không nhỏ, nàng hy vọng ngươi có thể ăn vào chợ sản dược vận, làm hài tử mau chóng sinh hạ tới. Gần nhất ngươi giờ phút này thể lực còn có thể chống đỡ trụ, thứ hai cũng không đến mức làm hài tử bởi vì lớn lên quá lớn mà áp bách đến hô hấp, ảnh hưởng hài tử lúc sinh ra nguy hiểm. Nếu là nàng ý tứ, tự nhiên là làm theo hảo, ta tin tưởng nàng không có lý do gì hại ta cùng hài tử, chỉ là trợ sản có thể hay không ảnh hưởng đến Hải tử nơi này. Ngài khả tâm nói chỉ chỉ chính mình đầu. Tự nhiên sẽ không. Bất quá, nếu là trên đường xuất hiện thai vị bất chính ảnh hưởng sinh ra thời gian, chỉ sợ văn nhân vũ mặc muốn nói lại thôi nói. Vậy ngươi ý tứ là cái gì? Ngài khả tâm cũng có chút không biết làm sao hỏi. Tao ý tứ đó là tam sư tỉ ý tứ. Ngươi cũng đồng ý trợ sản. ân Văn nhân vũ mặc thận trọng gật gật đầu, vớt ngải khả tâm trên bụng tay ngừng ở phía trên, nhìn thẳng ngải khả tâm nói, nguyên bản ta cũng không đồng ý, bất quá, trải qua vừa rồi kiểm tra, ta phát hiện bọn nhỏ xuất hiện một tia thai vị bất chính hiện tượng, nếu là phóng mặc kệ. Này một tia lệch lạc liền sẽ trở nên quá lớn. Nghĩ đến tam sư tỷ đối việc này hẳn là có điều đoán trước mới có thể làm ta lại đây cùng ngươi để để việc này. Nhân tiện vì ngươi cùng hài tử làm làm kiểm tra. Đã là như thế. Vậy ấn ngươi ý tứ tới làm, ta muốn trợ sản. Chỉ là, khi nào? Tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Như vậy sao? Cũng hảo, mau chóng thu phục cũng có thể đủ tình điểm tâm. Ta yêu cầu làm cái gì? Uống lên này chén dược là được. Một khắc nói tiếng nói từ cửa truyền đến, tiến vào người lại đúng là văn nhân vũ mặc trong miệng theo như lời tam sư tỷ dâm bụt. Dâm bụt. Ngài khả tâm kêu một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Vừa ý, nếu ngươi đều đáp ứng ta đề nghị, vậy uống trước này chén dược. Chờ đến dược tính phát tác thời điểm, ngươi liền sẽ xuất hiện đau từng cơn, nhiều nhất ba cái canh dở, đứa nhỏ này nên sinh hạ tới. Ngài khả tâm gật gật đầu tỏ vẻ đã minh bạch, theo sau ăn vào dược. Giống như dâm bụt theo như lời như vậy, đau từng cơn thực mau liền sinh ra, hơn nữa liên tục không ngừng. Vì bảo đảm sinh sản thuận lợi, dâm bụt còn chuẩn bị rất nhiều có thể trợ giúp ngải khả tâm khôi phục thể lực thuốc viên làm nàng nuốt phục. Sở dĩ không lựa chọn nước thuốc, gần nhất suy xét đến thân thể thủy phân hàm lượng, thứ hai suy xét đến kéo dài tính vấn đề. Thuốc viên rõ ràng so chi nước thuốc phát huy chậm một chút, càng kéo dài Ba cái canh giờ thời gian cũng không tính trưởng Lại ngươi tra tấn người, chẳng sợ trong lòng sớm có chuẩn bị ngải khả tâm như cũ cong đau đớn tra tấn đến mau điên rồi. Mạc Hồng Phong, ngươi hỗn đản. Không thể ước chế ở nước ối phá vỡ kia nháy mắt, xưa nay chưa từng có đau đớn đánh sâu vào ngải khả tâm, làm nàng hét lớn một tiếng, mắng làm nàng bị tội Mạc Hồng Phong một tiếng, cũng theo này một tiếng trung khí mười phần trong tiếng chửi rủa. Đứa bé đầu tiên hue hue cất tiếng khóc chào đời, theo sau ở khoảng cách trước chừng mười phút tả hưu. đệ nhị cùng cái thứ ba hải tử cũng thuận lợi từ trong bụng sinh ra tới. Ba cái hải tử đều không ngoại lệ đều là nam hải, tam trương giống nhau như đúc khuôn mặt nhỏ lại là ba loại hoàn toàn không giống nhau biểu tình, tựa hồ cũng đặt ba cái hải tử tính tình giống nhau. Lão đại tử sinh ra đến bây giờ không khóc không nháo không cười, an an tính tính. Nếu không có xác định hắn thực khỏe mạnh, tiết hầu không thành vấn đề, thật đúng là cho rằng có thể hay không là cái người cầm. Nói tóm lại, Này lao đại tính tình hỷ tính. Lao nhị ái cười, nhìn đến người liền sẽ cười, bất quá lại là cái lệnh ngải khả tâm có chút lo lắng hài tử. Đứa nhỏ này trừ bỏ nàng ở ngoài, tựa hồ nhìn đến khác nữ tính đều cười đến vân đạm phong khinh, chỉ có đối mặt nam từ khi, kêu cười phát ra từ nội tâm, cười đến điểm mị đáng yêu. Đứa nhỏ này lấy hướng sẽ không vấn đề đi. Lao tam trả thù cái bình thường hài tử, lại tựa hồ có điểm nhắc gan. động tính hơi chút đại điểm đều dễ dàng bị doa khóc bất quá hắn hiện tại tuổi còn nhỏ nghĩ đến sau khi lớn lên hẳn là sẽ sửa lại cái này thật xấu đi ngài khả tâm cấp này tam huynh đệ lấy ba cái nhũ danh lão đại tiểu mặc lão nhị tiểu nhạc lao tam tiểu kinh đến nỗi ba cái hài tử đại danh ngài khả tâm cảm thấy vẫn là làm mặc hồng phong vị này cha tự mình cho bọn hắn lấy tương đối hảo ba cái hài tử tuy rằng mỗi người mỗi vẻ trừ bỏ em út dễ dàng lệnh người nhọc lòng ở ngoài Cái khác hai cái nhưng thật ra mang nhẹ nhàng, cứ việc như thế ngải khả tâm vẫn là có thể tưởng tượng, nếu là chỉ có chính mình một người muốn mang này ba cái hài tử, kia nên là như thế nào gà bay chó sủa nhật tử. Trong nháy mắt ba cái hải tử đều trăng tròn. Ngày nay dược vương cốc người đều cấp ba cái hải tử vô cùng náo nhiệt làm cái nửa tháng rượu. Ba cái hài tử đã đến không thể nghi ngờ làm dược vương cốc tất cả mọi người phi thường cao hứng, cho dù là không yêu ra cửa. Chỉ hái vùi đầu nghiên cứu dược lý người đều ra tới tham gia lần này chăng tròn rượu nói tóm lại toàn bộ dược vương cốc một năm bên trong nhất náo nhiệt nhật tử ngược lại là hôm nay chẳng sợ ăn tết thời điểm cũng không thấy đến có như vậy náo nhiệt thời điểm rượu quá nửa tuần văn nhân vũ mặc đánh cái rượu cách sau ngồi ở ngải khả tâm bên cạnh ba cái hài tử sớm đã bị toàn cốc người ôm tới ôm đi lan lộn đến mệt đến ngủ rồi làm người trước ôm về phòng vơ ý Thừa hôm nay cao hứng, ta có một chuyện cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Là cái dạng này. Ta mặt khác phái người cấp mạc hồng phong truyền tin tức, nói bệnh tình của ngươi xuất hiện biến hóa, còn cần một năm thời gian mới có thể trở về. Đương nhiên, nếu là trước tiên trở về cũng không quan hệ, chỉ là nếu là gặp lại hàn độc tái phát, cực khả năng sẽ xuất hiện chết đột ngột hiện ra, đến lúc đó ta sẽ không lại ra tay. Làm chính hắn lựa chọn là lại chờ một năm. vẫn là lập tức làm ngươi trở về. Ngài khả tâm nghe được lời này, mà không khỏi trầm xuống. Vì cái gì nói với hắn cái này, thân thể của ta rõ ràng đều khỏi hẳn. Cái này ta biết. Bất quá, ta vẫn chưa nói cho hắn ngươi có hải tử sự tình. Sở dĩ nói như vậy, gần nhất thí nghiệm hạ ngươi ở trong lòng hắn đầu rốt cuộc cái gì địa vị. Thứ hai là vì ba cái hải tử suy nghĩ. Tuy rằng ngươi thân mình là khỏi hẳn, nhưng ba cái hải tử ở ngươi trong bụng khi. Nhiều ít cũng bởi vì lần đó hàn độc tạo thành thân thể lược hiện suy yếu trạng huống Ngươi không gặp chỉ là trăng tròn rượu nhật tử, bọn họ ba cái chỉ là bị người thay phiên ôm, liền mệt mỏi ngủ rồi, đây là vốn sinh ra đã yêu vấn đề. Không khỏi về sau ba cái hài tử trở thành bệnh tật ốm yếu người, một năm điều trị kỳ lại vẫn là không thiếu được, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, mặc hồng phong tên kia đã đáp ứng việc này. Kỳ thật hỏi ngươi bất quá là làm theo phép. người muốn mang đi bọn họ là tốt nhất vẫn là nghĩ kỹ hậu quả đều hảo đệ tứ lẻ sáu chương tin tức có như vậy nghiêm trọng hậu quả ngài khả tâm không cấm mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc để ngựa vạn nhất ngươi không hiểu sao văn nhân vũ mặc đạm cười đáp hảo ta lưu lại ngài khả tâm gật đầu đáp ánh mắt lại là dừng ở ba cái ngủ say trung hài tử trên người lại chưa chú ý tới văn nhân vũ mặc khỏe môi tràn ra kia một mặt chứa đầy ý vị ý cười Niên hoa như nước, trong nháy mắt lại đã là tháng 11 tiến đến. Xa ở bích lãng thành Mạc Hồng Phong lúc này tâm tình không thể nghi ngờ là thấp thỏm bất an. Nàng sẽ trở về sao? Nàng có thể bình an trở về sao? Như vậy vấn đề làm Mạc Hồng Phong thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Biểu ca, đêm đã khuya, ngươi ăn mặc như vậy đơn bạc, tiểu tâm chứ lệ. Liêu nhiêu nhi tay cầm một kiện trường bảo vì Mạc Hồng Phong phụ thêm. Một năm. Từ ngải khả tâm đi rồi đã một năm, toàn bộ mặc ra nhà cũ, nàng ước chừng ở một năm thời gian, hoa hết tâm tư, lại trước sau vô pháp làm hắn đã quên nàng. Nay không thể nghi ngờ lệnh liếu nhiêu nhi thất bại rất nhiều, càng là nhịn không được muốn hỏi ông trời, vì cái gì nàng muốn bại bởi ngải khả tâm cái kia không có phẩm chật vô mạo nữ tử, nàng rốt cuộc có cái gì không bằng nàng địa phương, dựa vào cái gì nàng là có thể đủ thời thời khắc khắc bá chiếm miêu tả hồng phong tâm. Mà nàng lại vô luận như thế nào nỗ lực, nhiều nhất chính là cái biểu tiểu thư thân phận, lại vô mặt khác. Không cần, ta đang chuẩn bị trở về, bóng đêm cũng không còn sớm, Nhiêu nhi ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Thật là, Thanh Ngọc cùng Thanh Nguyệt kia hai cái nha đầu rốt cuộc lại như thế nào làm việc, cư nhiên không hầu hạ ở cạnh ngươi. Xem ra cần thiết đuổi đi các nàng hai cái, đổi cái cơ linh điểm nha hoàn mới được. Mặc hồng phong không giấu vết đem trường bảo trả lại cho liếu Nhiêu nhi. Nương hai cái nha hoàn sự tình, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Biểu ca, không cần đi. Liêu nhiêu nhi ôm chặt mạc hồng phong vòng eo. Đem chính mình mặt kề sát hắn ngực. Biểu ca, vì cái gì? Vì cái gì suốt một năm ngươi vẫn là quên không được nàng? Chẳng lẽ ta làm còn chưa đủ sao? Vì cái gì ngươi liền một chút cơ hội đều không cho ta? Ta biết ngươi nhìn ra được tới, ta là thích ngươi, ta không ngại danh phận. Chẳng sợ chỉ là một cái tiểu thiếp ta đều rất vui lòng, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, chỉ cần ngươi có thể xem nhiều ta liếc mắt một cái, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Vì cái gì liền như vậy nho nhỏ yêu cầu, ngươi cũng không chịu đáp ứng. Vẫn luôn tránh ta. Chẳng lẽ là ta không tốt sao? Ngươi nói, chỉ cần ngươi nói ta liền sửa. Mặc hồng phong duỗi tay đem liếu nhiêu nhi thân mình đẩy ra, lui ra phía sau một bước. Nhiêu nhi. Ta chỉ đưa ngươi là của ta muội muội, tuyệt không một kia nhi nữ chi tình. Ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, sẽ có rất nhiều người thích thượng ngươi, ngươi có thể lựa chọn so với ta càng tốt nam nhân. Có mấy nhà tuổi trẻ đầy hứa hẹn thế ra con cháu đã từng tới cửa cầu thân, mãi mãi đều thế ngươi tuyển mấy cái không tồi, ngươi không bằng đi xem lại nói, có lẽ như vậy nhiều người chung. Tổng hội tìm được thích hợp ngươi. Ta không cần, ta muốn ngươi. Chỉ cần ngươi. Những người đó lại ưu tú, có thể so không được ngươi, so ra kém. Liêu Nhiêu Nhi lắc đầu nói. Cảm ơn ngươi hậu ái. Nhưng ta đáp ứng quá vừa ý, đời này chỉ biết có nàng một cái thế tử, sẽ không ở chỗ nữ nhân khác dây dừa không thôi. Ta không lo thế tử, ta chỉ đương ngươi thiếp thị liền hảo, ta nguyện ý chỉ đương ngươi nữ nhân, chẳng sợ không có danh phận đều hảo. Thật sự, chỉ cần ở bên cạnh ngươi liền hảo, cái khác ta đều không cầu. Liêu nhiêu nhi nước mắt lệch cạch lệch cạch rớt, ai thanh cầu Mạc Hồng Phong nói. Thực xin lỗi, người thích hợp càng tốt người, nhưng người kia tuyệt không nên là ta. Mạc Hồng Phong nói lui ra phía sau hai bước, xoay người rời đi nơi này xem người lâu, trở về chính mình sân. Phía sau ở một lát sau liền truyền ra Liêu nhiêu nhi tiếng khóc, như vậy thương tâm, đối này Mạc Hồng Phong chỉ là than nhẹ một tiếng, đồng nhiên cảm thấy chính mình hay không quá mềm lòng điểm, không nên đối nàng như vậy hảo. Làm nàng sinh không nên có ý niệm Mạc hồng phong không khỏi than nhẹ một tiếng Đứng ở chính mình phòng trước Lại là mạc danh cảm thấy có chút tịch mịch Chẳng sợ giờ phút này Trong viện đèn đuốc sáng trưng Mãn nhà ở máy sửa ập vào trước mặt Như cũ đánh không lại ngực kia Một tia chua xót lan tràn Đốc một tiếng từ cây cột chỗ truyền đến Lại là không biết từ chỗ nào phóng tới Một mũi tên vũ Phía trên tựa hồ còn có một phong thơ Mạc hồng phong đem đồ vật lấy xuống dưới sau Triển tin vừa thấy Không cấm mày níu chặt, chỉ thấy này tin chung lời nói không nhiều lắm, gần chỉ có đơn giản nói mấy câu. Chúc mừng chúc mừng, có cái bất hạnh tin tức, ngươi người năm nay cũng chưa về, bất quá sang năm lúc này định cho ngươi mang về tới ba cái kinh hỉ lớn. Nhân đây thông cáo, đây là có ý tứ gì? Mạc Hồng Phong nhìn giấy viết thư khó hiểu nói thầm ra tiếng, chẳng lẽ là nói vừa ý xảy ra chuyện gì? Nghĩ như thế, Mạc Hồng Phong không cấm có chút khẩn trương lên. nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy cùng này phong thư cảm giác không hợp. Giấy viết thư nội dung nói chuyện ngữ Thái Tổng cảm thấy có một tia giống như đã từng quen biết cảm giác, chỉ tiếp này tự, lại phi hắn nhận thức người bút tích. Sang năm lúc này, ba cái kinh hỉ lớn, vừa ý năm nay cũng chưa về sao. Còn có điều gọi kinh hỉ lại là cái gì? Mạc Hồng Phong tưởng phá đầu cũng không biết hỉ từ đâu tới, nhưng thật ra bị kinh tới rồi một chút. tựa hồ cảm nhận được Mạc Hồng Phong nghi hoặc, Lại một phong thư bị đưa tới, đinh ở cùng vị trí cây của thượng. Đồng dạng tiễn vũ đồng dạng phong thư, lại vẫn là bất đồng nội dung. Không được hái hoa ngắt cỏ, bằng không ngươi đời này đều không cần thấy nàng. Nhìn đệ nhị phong thư tin chung nội dung, mặc hồng phong đuôi lông mày nhịn không được hơi hơi nhẹ trọn. Loại này ngự thái cùng dùng từ như thế nào cũng là lộ ra một kia quen thuộc. Chỉ là, này phong thư cùng phía trước kia phong cho hắn cảm giác là hai cái hoàn toàn bất đồng người viết. Cứ việc bút tích như cũng là cùng cá nhân, lại mặc danh có loại quen thuộc cảm giác. Thả mắc kệ vì sao sẽ có như vậy cảm giác, nhưng ít nhất có điểm hắn đã có thể xác định. Năm nay ngải khả tâm là không có khả năng đã trở lại, gặp lại thời gian lại phải cho kéo dài đến sang năm. Một tiếng than nhẹ từ mặc hồng phong trong miệng tràn ra, liền hắn cũng chưa nghĩ đến một năm chờ đợi lại là làm hắn càng tưởng nghiệm cái kia hay thay đổi thê tử. Cựu huyền Ngươi nói nàng sang năm nhưng sẽ trở về, lại hoặc là lại kéo một năm. Sơ sơ vẫn luôn ẩn thân và táo nội tiểu hồ ly, hiện giờ cửu huyền thân mình càng đổi càng nhỏ, ngay cả kia cái đuôi cũng bắt đầu trở nên ở không đi lại khi có loại cuốn xúc thành một đoàn tư thế, khi đó càng ngày càng đoạn, càng ngày càng tốt tựa một đoàn bao cầu khảm ở tiểu hồ ly trên ông, có loại đuôi thỏ cảm giác. Chi chi chi kêu vài tiếng. tiểu hồ ly nhảy lên mặc hồng phong bả vai cọ cọ hắn gương mặt lại là một bộ an ủi tư thái dẫn tới mặc hồng phong không khỏi nhẹ dọn cười đảo cũng giảm bớt vài phần thất vọng chi xác cùng lúc đó mặc lão phu nhân nơi trong sân lão buộc người hỉ thức cung cung kính kính đi đến lao phu nhân bên cạnh phu nhân có hai vị khách nhân cầu kiến là dược vương cốc đệ tử nhắm chặt đôi mắt lao phu nhân chậm rãi mở con ngươi ngồi thẳng thân mình làm hai tử đều vào đi lúc này tới Nghĩ đến là có chuyện gì muốn nói, đừng làm cho bọn họ ở bên ngoài đứng, quái lánh. Là, phu nhân, khỉ thức đáp, bất quá một lát liền đã mang tiến vào một nam một nữ, lại là lúc trước vì ngải khả tâm đỡ đẻ dâm bụt, còn có dược vương cốc nhị sư huynh, cũng là dâm bụt thân ca ca một cần. Dâm bụt, một cần, như thế nào có rảnh lại đây? Chẳng lẽ là các ngươi sư phụ muốn ngỏm củ tỏi? lão phu nhân lời vừa ra khỏi miệng. Tức khác chọc đến trong phòng những người khác đều nhịn không được che miệng cười khẽ. Phu nhân bệnh cũ có phà vào, vừa thấy đến dược vương cốc tới đệ tử, đều sẽ tới thượng như vậy một câu. Cấp lao phu nhân thỉnh an. Mặt khác sư phụ hắn lao nhân ra cũng không biết tiên du nơi nào, hiện giờ đều có đã nhiều năm không thấy bóng người. Gần nhất nhìn thấy hắn lao nhân ra khi, lại là năm trước, ở phong hoài trong cốc, bất quá xem sư phụ tinh thần đầu, một chốc một lát là ngỏn củ tỏi không được. Chỉ là đáng tiếc đại sư Minh Giờ Phút này người ở Vạn Thu Quốc, bằng không nhưng thật ra có thể cùng Lao Phu Nhân thấy thượng một mặt, nhận thức nhận thức cũng hảo. Rất không tồi. Ngươi là nói văn nhân triệt cái kia tiểu tử. Mặc Lao Phu Nhân nhàn nhạt hỏi. Phu Nhân biết. Dâm bụt có chút ngoài ý muốn nói. ân gặp qua một mặt, năm kia thời điểm, ở ta mang theo một đám tiểu thư khuê cắt sát đi lên kinh thành khi, ngẫu nhiên thấy một mặt. là cái lớn lên rất tuấn tú tiểu gia hỏa. Dâm bụt cùng một cần không khỏi liếc nhau, nhưng thật ra không nghĩ tới còn có như vậy nhạc đệm, còn tưởng rằng vẫn luôn chưa từng có cơ hội giới thiệu đại sư mình, cư nhiên này đây như vậy phương thức cùng mặc lao phu nhân đã gặp mặt. Các người hai cái đột nhiên đến thăm, hẳn là không chỉ có chỉ là vì xem ta cái này lao thái bà đi. Mặc lao phu nhân tuổi già lại như cũ khôn khéo, Gần chỉ là chỗ một lát liền đoán ra hai người đây là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Phu nhân anh Minh, kỳ thật chúng ta tới chủ yếu vì hai việc. Đệ nhất kiện là về ngài con dâu ngài khả tâm. Vừa ý, nói như vậy nàng nhắn lại trung sở nhắc tới bằng hữu là các ngươi dược vương có người. Là, hơn nữa là văn nhân vũ mặc gia hỏa kia. Một cân bất đắc di đáp, là cái kia tiểu gia hỏa nha, xem ra hắn lại tưởng làm cái gì chuyện xấu. Nói đi, hắn tưởng lao thái bà ta như thế nào phối hợp. Phu nhân quả nhiên là minh bạch người. Bất quá, lần này hắn chỉ cần phu nhân một câu hứa hẹn. Hứa hẹn? Cái gì hứa hẹn? Mặc lao phu nhân lược hiện ngoài ý muốn hỏi. Các nàng dâm bụt quét mắt trong phòng này là người, nói như thế nói. Ta trong phòng người đều là người một nhà, miệng đủ kín mít, ngươi không cần lo lắng sẽ tiết lộ không nên tiết lộ sự tình. Đã là như thế. Kìa dâm bụt liền trước đem lần này tiến đến chuyện thứ hai báo cho phu nhân, mà tiểu sư đệ sở cầu hứa hẹn, đó là phu nhân đối việc này bảo mật, ít nhất ở vừa ý trở về phía trước không thể chủ động nhắc tới hôm nay nghe thấy nội dung, cũng không được có bất luận cái gì biến hóa, duy trì nguyên dạng liền hảo. Ta còn tưởng rằng là bao lớn điểm sự tình, nói đi, việc này ta dẫn. Ta đảo muốn nghe xem là sự tình gì, cho các ngươi như vậy thận trọng đái chi. Mạc Lão phu nhân không để bụng nói, cũng không cảm thấy trên đời này còn có chuyện gì có thể làm nàng một tấc vương đại thất. Phu nhân, vừa ý ngày đó rời đi khi đã mang thai, 7 tháng mùng một ngày ấy sinh hạ tam Bảo thai. Dâm bụt lời này vừa nói ra, Mạc Lão phu nhân trong phòng tĩnh đến châm lạc có thể nghe nông nỗi, tất cả mọi người nín thở đãi tại chỗ, tựa hồ tại hoài nghi chính mình hay không nghe lầm cái gì, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng nghi hoặc lại rất mau liền khẳng định kia lời nói xác thật là từ dâm bụt trong miệng tốt ra mọi người đều nghe được rất rõ ràng minh bạch đệ tứ linh bảy trương lão phu nhân bí mật ngươi ngươi nói cái gì mặc lão phu nhân tức khắc thất thố đem lời nói đều hỏi đến có chút nói lắp vừa ý ngày đó theo rời đi người chính là tiểu sư đệ lúc ấy kiểm tra là lúc bởi vì thời gian ngắn ngủi vẫn chưa kiểm tra thực hư ra tới Sau lại một lần đột nhiên trạng hướng phát sinh sau, mới vừa rồi biết được người là có thai. Kể từ đó lúc ban đầu phương pháp tuy rằng mau lẹ đơn giản, lại là không thể lại dùng, ngay sau đó có mặt sau tới rồi dược vương quốc sự tình. Tính ra, lấy lúc trước kia trạng huống nếu không có đem người mang về dược vương cốc kết quả chỉ sợ cũng không phải mỗi người vui nhìn thấy. Hiện giờ có thể sinh hạ tam bảo thai có thể nói là Lao phu nhân Hồng Phúc Thiên cấp phù hộ. Ý của ngươi là ta đương ông cố nãi nãi. Hơn nữa vẫn là lập tức chính là ba cái đại béo tiểu tử ông cố nãi nãi. Lao phu nhân tức khắc mặt mày hớn hở, bị cái này ngoài ý muốn tin tức chấn đến kêu kêu một cái mặt mày hớn hở. Cho tới nay lo lắng mặc ra nhân khẩu đạm bạc, vô pháp kéo dài đi xuống nhưng như thế nào cho phải. Nhưng mà này sẽ lại là cho chính mình một cái thiên đại kinh hỉ. Cái này lúc trước chỉ là bởi vì mặc hồng phong đối nàng lao mắt mà nhìn mới vừa rồi lấy điều kiện lại hoặc là tìm trở về cháu dâu, thêm chi đêm động phòng hoa chút ngày ấy, trộn lẫn ở ngọn nến chung đặc chế đặc hiệu dược, không nghĩ tới cư nhiên có thể phát huy như vậy kinh người hiệu quả. Mặc ra có hậu, này nặc đại cơ nghiệp không bao giờ sầu không ai kế thừa, chẳng sợ nàng giờ phút này buông tay nhân gian đều cảm thấy không ổn Mặc lao phu nhân chỉ là cảm động một lát, Chắp tay trước ngực cảm tạ các lộ thần minh cùng với mặc gia tổ tông phù hộ lúc sau, mới mở miệng hỏi, dâm bụt, vừa ý cái kia nha đầu tốt không? Sinh ba cái tiểu tử, thân thể của nàng chịu nổi sao? Có hay không cũng đủ nhân thủ giúp đỡ mang hài tử. Sữa có đủ hay không, có thể hay không mệt. Nếu là có cái gì yêu cầu đồ vật cứ việc mở miệng, lao thái bà tuyệt đối vô điều kiện cung ứng. Chỉ cần vừa ý cùng ta kia ba cái tầng tôn tử khỏe mạnh. Ta liền cảm thấy mỹ mãn. Liền tính lao phu nhân ngài không nói. Việc này cũng là muốn cùng ngài nói nói. Bởi vì lúc trước vừa ý trong cơ thể hàn độc duyên cớ, thêm chi lúc ban đầu cũng không thông báo như thế, có chút dùng dược thượng sai lầm, làm cho hải tử bẩm sinh thượng hơi chút có chút không đủ, ít nhất yêu cầu điều dưỡng cái một năm thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục hơn nữa nâng cao một bước, có chút đồ vật chỉ có mặc ra bên này mới có, cho nên dâm bụt muốn nói lại thôi. chỉ là nhìn mặc lao phu nhân. Ta biết các ngươi ý tứ. Kia mấy thứ đồ vật ta có thể phân ra bốn tiểu phân ra tới, tin tưởng trong đó một phần làm này, đó thời gian chiếu cố vừa ý mẫu tử bốn cái thủ lao đã là dư giả, Mặt khác tam phân còn thỉnh đủ số dùng ở ta kia ba cái tảng tôn trên người, mau chóng khôi phục bọn họ đấy. Đây là tự nhiên. Nay cũng vừa lúc là chúng ta chuyến này cái thứ hai mục đích, nhưng thật ra không nghĩ tới lao phu nhân như thế khẳng khái. nhưng thật ra tỉnh không ít phiền thoái. Ừ, ta đây là xem ở ta ba cái không thấy mặt tàng tôn thân thể cùng mặt núi thượng, mới cho của các ngươi. Nếu là các ngươi sư phụ tới rồi mở miệng muốn, lao thái bà tuyệt đối kia cái chổi chiêu lại hắn. Mặc lao phu nhân nói mặt lộ vẻ hung hãn chi sắc, dâm bụt cùng một cần lại bất quá là bất đắc dĩ cười. Cũng vô pháp phản bác cái gì. Đúng rồi, suýt nữa đã quên còn có thứ này. Này có ba bộ quần chủ. Một bộ là ba cái hải tử trăng tròn khi bức họa, một bộ là hài tử cùng vừa ý ở bên nhau khi bức họa, mặt khác một bộ đó là ba cái hải tử mới sinh ra bộ dáng. Lao phu nhân chậm đã xem, chúng ta liền đi trước. Một cần nói tử trên lưng đem đồ vật tiếp xuống dưới, đưa cho canh giữ ở một bên hỷ thước, theo sau cùng dâm bụt rời khỏi Lao phu nhân phòng. Hỉ thước, ta như thế nào cảm giác hảo khẩn trương đâu. Không biết ta kêu ba cái tầng tôn rốt cuộc lớn lên giống ai. là cùng vừa ý kia nha đầu giống nhau, vẫn là theo chân bọn họ tra một cái đức hạnh, làm người đau đầu đầu. Mặc Lão Phu nhân xoa xoa tay, tưởng khai tranh quận lại không dám khai, rất là khẩn trương. Một bên đứng hỉ thước không khỏi che miệng cười trộn một tiếng, nói: Phu nhân, ngài thật là buồn lo vô cớ. Mặc kệ ba vị tiểu thiếu gia nhóm ra sao bộ dáng đều hảo, dù sao cũng là mặc ra huyết mạch, phu nhân ngài lại không phải nông cạn người. Tự nhiên không có khả năng bởi vì diện mạo liền ghét bỏ bọn họ, ngài nói đúng sao? Ha ha, vẫn là hỉ thước ngươi có thể nói. xác thật, mặc kệ hài tử cái dạng gì, kia đều là ta mặc ra dòng chính con cháu, tương lai mặc ra khoang lái giả, sao lại có thể nhân dung mạo mà sinh không nên có hiểm khích? Hỉ thước, đem tranh cuộn mở ra, ta muốn xem tặng tôn tử. Tốt, phu nhân. Hỉ thước cười mỹ mắt, theo lời làm người tìm giá vẽ. Đem tam bức họa trục mở ra treo lên, ở chu vi điểm sáng trưng ánh lửa hạ, ba cái biểu tình khác biệt, lại giống nhau như đúc đáng yêu khuôn mặt nhỏ, còn có ngải khả tâm ôn nhu điểm mỹ tươi cười nhảy vào mặt lao phu nhân trong mắt, tức khắc đỏ nàng hốc mắt. Phu nhân, tiểu thiếu gia nhóm lớn lên thật là đẹp mắt, giống nhau như lúc mặt lại là hoàn toàn bất đồng ba loại biểu tình, cảm giác giống như là ở biến sắc mặt giống nhau, thật là thú vị. Một bức họa đều như vậy lệnh người nhịn không được muốn ôm một cái bọn họ, không biết chân thật bộ dáng lại nên như thế nào chọc người yêu thương. Là nha, này ba cái hải tử lớn lên thật không sai, giống như phong nhi khi còn nhỏ bộ dáng, cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Liên dương như giờ phong nhi tức khắc biến thành ba cái, một cái nghiêm túc khi hắn, một cái tính kế người khác khi hắn, một cái đối với không am hiểu sự tình bó tay không biện pháp hắn, ha ha, thật là đáng yêu khẩn. Chỉ tiếc, ta này ba cái bảo bối tàng tôn còn phải đợi một năm thời gian mới có thể thấy, thật là hảo đáng tiếc. Không xem thời điểm nghĩ tàng tôn bộ dáng gì, xem qua lúc sau, lại tưởng tự mình ôm một cái bọn họ, trong lòng ngứa làm lao phu nhân có chút khó chịu. Nếu là lao phu nhân thật sự nghĩ đến khẩn, vậy đi dược vương cốc đi một chuyến, cũng không phải không được. Không được, ta hứa hẹn quá trừ phi cái kia lão nhân trước nhận thua. nếu không tuyệt không thừa nhận chính mình biết như thế nào đi dược vương cốc liền phong nhi ta cũng chưa để qua chính mình cùng dược vương cốc hiểu biết nay sẽ mới không cần lộ ra ngoài tới nếu không chẳng lẽ không phải làm cái kia chết lao nhân cười chết không thể mặc lão phu nhân tức khắc không vui kia cô chấp biểu tình cùng nữ thái thế nhưng dường như một cái thiếu nữ đang ở ở vì mộ sự đổ khí thì thước không cấm lắc lắc đầu phu nhân trung quy vẫn là không bỏ xuống được chết trống Nàng cũng chỉ là một cái nho nhỏ nha đầu, chẳng sợ hiện giờ già rồi cũng là phu nhân tiểu nha đầu, tự nhiên là ấn phu nhân ý tứ làm việc. Mặc Hồng Phong cũng không biết nhà mình mãi mãi nơi đó phát sinh hết thảy, càng không biết chính mình đã bất chi bất giác trung thăng cấp đương cha, vẫn là ba cái nhi tử cha, chỉ là cân nhắc chờ đến sang năm tháng 11 ngài khả tâm trở về lúc sau, hắn nên như thế nào trừng phạt nàng làm hắn độc thủ không khuê suốt hai năm tội nghiệt. Nghĩ nghĩ lại chưa từng chú ý tới chính mình tươi cởi dần dần trở nên như vậy ta ác lên, càng ngày càng tựa một cái giảo hoạt hồ ly đang suy nghĩ nào đó không tốt. Làm chơi điểm tử, chuẩn bị dùng ở ngải khả tâm trên người. Hát xì. Cùng lúc đó dược vương cốc trung, ngải khả tâm không khỏi đánh cái hát xì, nhìn đã ngủ ba cái hài tử, không cấm hãy còn nói thầm nói, này ai như vậy thiếu đạo đức nhắc mãi nàng, cũng không nhìn xem thời gian đều không còn sớm. Nếu là đem ta nhi tử đánh thức, lần sau đụng phải khi, phi tấu người nọ một đốn không thể. Hơn phân nửa đêm nhắc mãi nàng làm gì, thật là thiếu đạo đức. Năm như nước chảy, dược vương cốc tiểu nhật tử qua đến thoải mái mà nhanh chóng, bất chi bất giác trung thế nhưng lại là một năm sắp qua đi. Ba cái tiểu gia hỏa hiện giờ đã đầy một tuổi, chẳng những có thể chạy có thể nhảy, một miệng còn chưa đủ rõ ràng, nhưng là học công phu bản lĩnh nhưng thật ra học được chín 9 0, 10 phi thường, có thiên phú. Đừng nhìn tay nhỏ chân nhỏ, lưu lên, đó là so con thỏ còn nhanh. Đặc biệt lao đại, cư nhiên kế thừa nàng đưa tới thế giới này đặc thù năng lực, tùy tâm sở dụng khống chế trọng lực, từ tự thân phạm vi 30 m nội phạm vi đều có thao tác đến chẳng sợ chỉ là một giọt thủy một giọt huyết, cũng có thể đủ dễ dàng khống chế đạt tới chính mình yêu cầu. Sức hút của trái đất nếu là có thể khống chế, vẫn là hơi thao tác, Liên tỏ vẻ ngươi đã nắm giữ bước vào sinh vật liên đỉnh cao nhất thực lực, cho dù là hơi thao tác, chỉ ảnh hưởng trong cơ thể hết thể tồn tại bắt đầu, mà sẽ không ở riêng trong phạm vi, phát sinh không cần thiết phiền thoái. A mặc khống chế phạm vi tuy rằng chỉ có tự thân phạm vi 5 mét, lực ảnh hưởng cũng bất quá là gấp hai thể trọng phân lượng, có chút thực lực người tự nhiên không chút nào để ý, bất quá, này năng lực dùng để đối phó hai mà đồng bào đệ đệ lại là dư giả. Lão đại tiểu mặc không cần quá nói nhảm nhiều, chỉ dựa năng lực này liền đem hai cái đệ đệ chế phục dễ bảo, làm làm gì liền làm gì, cho dù là phản nghịch kỳ tiểu nhạc, ái khóc tiểu kinh ở lão đại trước mặt đều bị chế phục dễ bảo, không dám có bất luận cái gì gây rối hành vi, quy quy củ củ dường như thay đổi cá nhân. Hay là đây là trời sinh lão đại khí chàng? Vương bá chi khí vừa ra ai cùng tranh phong? tha mặc kệ này đó! Theo dược vương cốc các loại thuốc tắm từ nhỏ phao đến đại, ba cái nhóc con thân thể đó là mắt thường có thể thấy được chấp địch khinh công này tiểu ngoạn ý đối với một tuổi tam huynh đệ tới nói, thật đúng là chút lòng thành, vô cùng đơn giản liền học được. Mùng 1 tháng 8, khoảng cách tháng 11 về nhà nhật tử đã chỉ còn lại có 3 tháng. Trải qua lại một lần kiểm tra sau, dâm bụt mang đến tin tức tốt, ba cái hài tử đã hoàn toàn khắc phục hơn nữa so bất luận cái gì hài tử đều sinh long hoa hổ. dự định hồi bích lãng thành thời gian cũng tùy theo đã đến chẳng qua, chuyến này trở về cùng đi ngải khả tâm người chỉ có đem nàng mang đến nơi này văn nhân vũ mặc chỉ tiếc, người này tựa hồ đối hộ tống ngải khả tâm trở về sự tình, hiện đắc ý hương giã rời chẳng sợ như thế lộ vẫn là muốn khởi hành phục sức cũng yêu cầu thích hợp thay đổi tiến tới không đến mức cùng xã hội cởi tiết ấn lúc trước tiến đến dược vương cốc ngải khả tâm không thể không lựa chọn ấn viên lộ trở về Ai làm văn nhân vũ mặc lạc đường chứng bệnh khi tốt khi xấu, thật là làm người vô pháp tiên tâm làm chính hắn dẫn đường. Bất quá, văn nhân vũ mặc công phu nhưng thật ra không thể so hắn y hề thuật kém. Đương nhiên, nếu là tính tình có thể sửa hảo điểm, đó chính là cái rất tốt nam nhân điện phạm, xoáy ngây người. Từ dược vương cốc rời đi, từ đường bộ đến thủy lộ, cho dù là ấn lúc ban đầu lộ tuyến tới nói, mang theo ba cái hải tử hai người vẫn là làm lăn lộn đến quá sức. Cũng may mắn trước thời gian 2 tháng lên đường, bằng không liền sẽ không phát sinh như vậy đột nhiên trạng huống. bằng không cho dù là ba tháng cũng không thấy đến có thể mới vừa trở lại bích lãng thành, huống chi, còn có ba cái tiểu ma vương nhóm tương tùy, tưởng bình tĩnh điểm đều trở nên như vậy khó khăn. Đệ tứ Linh Tám Trương ai già ta mẹ? Mẫu thân, cha lợi hại sao? Có hay không mặc thúc thúc lợi hại? Lao tam tiểu kinh chớp mắt to ghé vào ngải khả tâm trên đùi sáng lên đôi mắt môn đạo. Ngu ngốc, như thế nào xưng hô, đều theo như ngươi nói muốn kêu văn nhân thúc thúc, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta cha họ mặc sao? Lão nhị tiểu nhạc một cái tắt ném ở tiểu kinh trên đầu, ông cụ non nói, còn không đợi hắn khoe khoang hai hạ, cái hốt khiến cho người che lại cái lẩu, trực tiếp khấu quỳ xuống. Không được khi dễ tiểu kinh, khóc khóc tiếng nói đến từ lão đại tiểu mặc, không giận tự uy khí chàng, thêm chi so chi hai cái đệ đệ càng cường học tập năng lực. Tiểu mạc sinh hạ tới chính là chuyên môn khắc chế không an phận tiểu nhạc, rồi lại chiếu cố tính tình đơn thuần, có điểm nhát gan tiểu kinh, thực tốt sắm vai đại ca nhân vật. Mỗi lần tiểu kinh vừa hỏi cha sự tình, ngại khả tâm liền giả chết, nếu là nàng một hồi đáp, nên đón nàng tuyệt đối là tiểu kinh mười vạn cái vì cái gì. Nàng nhưng không tinh lực ứng phó sức sống dư thừa tiểu kinh, huống chi, nàng cũng không phải cái kiên nhẫn mâu thân, nàng rất sợ chính mình nếu là nhất thời đỉnh không được. không kiên nhẫn cho chính mình nhi tử một cái tát, đem người đánh hỏng rồi nhưng làm thế nào mới tốt. May mắn có tiểu mặc tồn tại, gắt gao chân áp hai cái ồn ào đệ đệ. Tuy rằng, mỗi lần đều là lão nhị bị tấu, lao tam sẽ bởi vì lao đại bảo hộ, chỉ lo sùng bái lao đại mà đã quên phía trước vấn đề, nhưng ít nhất xem như làm ngại khả tâm lộ thai tính không ít. Cũng không biết này ba cái hài tử như thế nào liền có thể vừa sinh ra liền định ra như vậy ba cái như thế khiêu thoát tính tình. Nói giống nàng, ngại khả tâm là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lạnh lùng khóc khóc không thích nói chuyện. Nàng sụ mặt thời gian nhiều nhất duy trì mấy ngày, lấy nguyệt lấy năm vì tính toán thời gian, nàng nhưng đỉnh không được. Cho nên, tuyệt đối không phải nàng. cất nhạ, nữ nhân duyên siêu hảo. Mặt sau cái này cảm giác càng giống nam nhân nên co phẩm tính, đến nỗi cợt nhà sao, còn hào đi, nàng cũng không cảm thấy chính mình có cợt nhà quá nha. nàng cười rộ lên thời điểm chính là thực ôn nhu thực chân thành, kia có thể là cái gì cợt nhà bộ dáng? Đến nỗi nhát gan ai khóc, còn có 10 vạn cái vì gì đó siêu cường lòng hiếu kỳ. Cái này cùng nàng càng là mỗi nửa mau tiền quan hệ. Nàng cũng không nhát gan, cũng không yêu khóc. Đến nỗi lòng hiếu kỳ. một chút có, giống tiểu kinh như vậy tràn đầy lòng hiếu kỳ, nàng sao có thể có được? Nếu này đó tính tình hình thức ban đầu, ở nàng trên người tìm không thấy mảy may, muốn sao là đến từ Mạc hưởng Phong, muốn sao chỉ có thể đổ lỗi là đột biến gen, làm cho tính cách nhêu sóng, không làm đệ tam phỏng đoán. Bất quá có điểm đáng giá an ủi, ít nhất ba cái hài tử vẫn là thực cái nàng cái này sinh bọn họ ra tới Mâu Thân. Cứ việc như thế, Nàng vẫn là cảm thấy phải nhanh một chút trở về bích lãng thành Sau đó đoạn tuyệt cùng văn nhân vũ mặc tiếp xúc Gần nhất lao tam luôn là nhắc tới văn nhân vũ mặc Cũng biểu hiện ra đối hắn ỷ lại cảm Ngài khả tâm nhưng không vui Chính mình tiểu nhi tử ở nào đó phương diện xuất hiện không nên có đột biến Văn nhân vũ mặc người này quá nguy hiểm Bị hắn cảm nhiễm người nọ cách phân liệt tính cách Cũng không phải là nàng vui nhìn thấy kết quả Trong ngay mắt Từ dược vương cốc ra tới sau đã mau hai tháng, ngại khả tâm đoàn người cọ tới cọ lui cuối cùng là thừa miêu tả ra thuyền vận khách thuyền tới rồi bích lãng thành bên tàu. Văn nhân vũ mặc sớm tại lên thuyền trước, liền thay đổi một bộ ấn tiểu mặc sau khi lớn lên khả năng có được bộ dáng chế thành mặt nạ. Kể từ đó, đoàn người hai đại tam tiểu nhân tổ hợp lại bởi vì kia trương mặt nạ cho người ta một loại ra ngoài du ngoạn người một nhà ảo giác. Tuy rằng này một nhà cảm giác có điểm quái quái. lại còn không đến mức quá độ dẫn người hoài nghi, chỉ là ba cái tiểu gia hỏa quá đáng yêu, cộng thêm lớn lên giống nhau như lúc rồi lại tính tình hoàn toàn bất đồng nguyên nhân, dọc theo đường đi nhưng thật ra cũng không thất náo nhiệt, tổng có thể dẫn người lại đây xem ba cái tiểu gia hỏa, rốt cuộc tam bảo thai từ trước đến nay hiếm thấy, hơn nữa lớn lên như vậy đẹp tam bảo thai càng là không quá nhiều, tự nhiên dễ dàng trở thành tiêu điểm chú. Mục nơi, một chút thuyền, ngại khả tâm lập tức bế lên tiểu kinh, Ý bảo văn nhân vũ mặc bế lên mặt khác hai đứa nhỏ, năm người trốn giống nhau rời đi, theo sau đi tới ở vào bến tàu bên ngoài một bên, làm bến tàu đông đảo xe ngựa tụ tập mà địa phương, lớn lớn bé bé xe ngựa rực rỡ muôn màu dường như ở siêu thị xem hỏa giá thượng thương phẩm, chỉ chờ đánh giá kết quả ra tới. Vị này ra, không biết các ngài đây là muốn đi cái nào phường khu. nay bích lạng thành không có chúng ta không quen biết lộ, đương nhiên, giá cả hào thuyết. tuyệt đối sẽ không lừa gạt nhị vị. Đi đâu? Văn nhân vũ mặc nhìn phía ngài khả tâm, này hội sở có sa phu đều biết được, cuối cùng làm quyết định chính là vị này phu nhân, lập tức đem lấy lòng ánh mắt chuyển hướng về phía ngài khả tâm, kêu ý tứ tại minh bạch bất quá. ngài khả tâm nghĩ nghĩ, nói thật nàng tạm thời còn không nghĩ sẽ hồi mặc ra nhà cũ, nàng muốn biết ở nàng rời đi hai năm, mặc hồng phong rốt cuộc làm sự tình gì, nhưng sẽ xưng hắn không ở liền tìm nữ nhân. Thì như nói cái kia cái gọi là biểu mội liêu nhiêu nhi. Nhân gia liền ở tại nhà cũ, có thể nói là gần quan được ban lộc, lại thêm người ra vô luận là dáng người khuôn mặt đều thuộc về nhất lưu thật đúng là bảo không chuẩn mặc hồng phong có thể hay không an vụ. Nếu mặc ra nhà cũ không thể quay về, kia hiện giờ duy nhất có thể đi địa phương, cũng chỉ có kia. Tam hoa khách điếm, ai vui dẫn đường. Ngài khả tâm cười hỏi, nhưng lời này lại là làm tuyệt đại bộ phận xa phu lùi bước. Xem ra tam hóa khách điếm tên tuổi ở Bích Lãng Thành, đời này là mơ tưởng thoát khỏi ở bình thường bá tánh cảm nhận chung cái kia hung danh. Mắt thấy nguyên bản còn vây quanh đi lên xa phu nháy mắt như thủy triều thối lui, ngại khả tâm không cấm cười khổ một tiếng. Xem ra, chỉ có thể tìm mặc ra xe ngựa đi trước tam hóa khách điếm, tìm này đó người thường xe ngựa đã là không quá khả năng. May mắn lúc trước ra cửa thời điểm thuận mấy trương mặc ra không ký danh khách quý tạp. Giờ phút này nhưng thật ra dùng được với Tiểu mặc Ngài khả tâm kêu một tiếng Lại thấy tiểu mặc từ trong lòng ngực lấy ra một chương ánh vàng rực rỡ vàng dòng tấm cạt hướng tới một bên đô đến chỉnh chỉnh tề tề mặc ra đoàn xe bọn Sa Phu Quơ Quơ Lập tức liền có một chiếc xe ngựa trước Sa Phu đã đi tới Hướng tới ngài khả tâm đoàn người hành lễ Tôn kính khách nhân Chẳng biết có được không làm tại hạ nhìn xem các ngài tấm cạt Tiểu mặc Ngài khả tâm gọi câu Tiểu đứng im khắc mặt vô biểu tình đệ thượng. Vài vị khách nhân muốn đi tam hóa khách điếm sao. Còn thỉnh lên xe. Xem qua tấm cản xác định không có lầm là mặc ra khách điếm khách quý tạp sau. Sa phu cung kính thỉnh năm người lên xe. Nguyên bản vây lại đây bình dân bọn Sa phu nhưng thật ra chưa nói cái gì. Ngược lại hướng tới một khác đàn đi tới khách nhân rung qua đi. Cùng mặc ra người đoạt khách nhân. Tự nhiên là không có khả năng. Có thay đi bộ xe ngựa sau. ngải khả tâm thực thuận lợi tới rồi tam hóa khách điếm nơi này hết thệ thật đúng là lão bộ dáng một chút biến hóa đều không có nhà ở đều một lần nữa chắc phân quá thoạt nhìn nhưng thật ra không quá lớn biến hóa liền không biết người có từng có điều thay đổi đâu đứng ở tam hóa khách điếm trước cửa ngải khả tâm mạc danh có loại khẩn trương cảm lại là có loại gần hương tình khiếp cảm xúc tràn ngập mở ra làm nàng có một lát ngây ngẩn cả người làm gì không đi vào Văn nhân vũ mặc khó hiểu hỏi. Nga, liền, liền đi vào. Ngài khả tâm nói đã là đi trước một bước bước vào khách điếm bên trong. Nhưng mà đãi nàng đi vào đại đường là lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện toàn bộ khách điếm cư nhiên dị thường an tĩnh. Một kia rất nhỏ động tĩnh từ lầu 2 truyền đến, Dương mắt gian lại thấy một cái thanh y y nam tử đưa lưng về phía cửa ngồi ở kia tự rót tự trước, lại là một cái quen thuộc bóng người cũng chưa nhìn đến. Kỳ quái! Người như thế nào đều không thấy đâu? Chẳng lẽ đều không chiêu đái khách nhân sao? Này cũng quá rời rặt đi. Ngài khả tâm nhìn trống rỗng đại đường không cấm nói thầm ra tiếng. Mẫu thân, ngươi nói cái gì đâu? Nơi nào không ai, kia trên lầu không phải có cái thuốc thuốc sao? Mẫu thân, ngươi này xem như trợn mắt nói dối sao? Tiểu kinh chớp chớp mắt, vẻ mặt thiên chân hỏi. Bất quá này hình dung từ lại là dùng đến một chút cũng chưa sai. Khách điếm sát thật không thể xem như không ai, ít nhất trên lầu còn có vị không biết là khách nhân vẫn là khách điếm mọi người ở đâu tự rót tự trước, chẳng sợ ngại khả tâm năm người vào cửa sau, cũng không từng dịch quá một chút vị trí, lao thần khắp nơi ngồi ở kia uống rượu. Xin hỏi các hạ có biết, nay khách điếm những người khác đi đâu sao? Ngải khả tâm lễ phép tính hỏi, chỉ tiếp đối phương căn bản là không phản ứng nàng, đã là tôi ngày xưa uống rượu dùng nữa, lấy bóng dáng đối với nàng. Thôi cái đầu đều lười. Mẫu thân, ngươi như vậy như thế nào thành, còn các hạ đâu? Lại không phải đi giang hồ, nhìn nhìn lại vị kia thúc thúc, quang xem bóng dáng liền biết cái gì gọi là ngọc thụ lâm phong dáng người, sao có thể đem nhân ra trở thành người giang hồ, hẳn là xưng hô một tiếng công tử. con có, mẫu thân ngươi gọi người thời điểm giọng không cần như vậy đại, muốn ôn nu điểm, tiểu thanh tiểu khí điểm mới cẳng có thể khiến cho nam nhân thương tiếc chi tâm. cũng không phải là mỗi người đều có thể thưởng thức nữ hán tử phong thái, mẫu thân ngươi phải hiểu được ôn nhu. Lại đến chính là cử chỉ thượng, tổng nên có vài phần tiểu thư khuê các phong phạm, hiểu được vài câu câu thơ luôn là tốt. tỷ như nói, quan quan thư kiêu, tại Hà Chi Châu, Yểu điệu thục nam, nữ tử hảo cầu, so le giao hạnh, tả hữu lưu chi. Yểu điệu thục nam, thức ngủ cầu đấy. câu mà không được, ngu ngủ tư phục Thành thơi thành thơi, chan trọc. Tiểu mặc, ngại khả tâm nháy mắt đen mặt, nghiến răng nghiến lợi gọi câu, tiểu đứng im mã không nói hai lời một cái tắt hướng tới tiểu nhạc quăng qua đi, đánh gửi hắn kìa khoe khoang khoe khoang. Chọc nương sinh khí, ngươi tưởng trần chọc hạ. Tiểu mặc lệnh lệnh nói, đôi mắt đảo qua, tiểu nhạc lập tức che miệng lắc đầu, mới vừa rồi dừng lại kia lung tung rối loạn cầu thủ nam phiên bản quan sư. Dưới lầu bên này làm âm ý. Trên lầu thanh y y nam tử cầm chén rượu tay lại là không biết khi nào ngừng ở trên mặt bàn, ẩn ẩn trung hình như có vài phần gân xanh bạo khiêu cảm giác. Tiểu nhạc, thành thật giao đái, này vai thơ ai giao cho ngươi. Ngài khả tâm trầm mặt nói. Tiểu nhạc che lại cái hót, vẻ mặt ủy khuất vội đáp, mẫu thân, ta không bối sai nhà, ngày đó ngươi uống say sau niệm ta đều nhớ rõ rõ ràng, không tin ngươi hỏi đại ca tam đệ, ta không có gặp người. Ngài khả tâm nhướng mày nhìn phía tiểu mặc, lại thấy hắn gật gật đầu, rõ ràng này vai thơ lại là xuất từ nàng khẩu. Nàng biết lão nhị trí nhớ hảo, nào nghĩ đến nàng liền bịa chuyện một lần, hắn cư nhiên liền cấp nhớ kỹ, vẫn là đối với một cái xa lạ nam nhân ngâm định, thật là ném chết người. Ngài khả tâm, ngươi chính là như vậy dạy dỗ ta nhi tử. Ẩn ham nhẹ nhẹ tức giận tiếng nói tùy theo vang lên, lại thấy lầu hai thanh ý ghi nam tử rốt cuộc xoay thân. Nhưng mà đợi đến thấy rõ người nọ dung mạo sao, ngại khả tâm không khỏi kinh hô một câu, ai ra ta mẹ, gặp quỷ, như thế nào là hắn? Đệ tứ lẻ chín trương trung thấy, nhìn hai năm không thấy, phong thái như cũ mặc hồng phong, ngại khả tâm này trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn trồn, chột dạ nha. Hắn như thế nào biết nàng ở chỗ này? Còn tới nhanh như vậy? Tam hóa khách điếm những người khác cư nhiên một cái cũng chưa đến, chẳng lẽ là làm hắn đuổi đi? còn không cho ta mang theo mấy đứa con trai đi lên. Đến nỗi ngươi, văn nhân vũ mặc, cùng ngươi chướng muộn điểm lại tính. Mặc hồng phong hung hăng chừng mắt nhìn văn nhân vũ mặc liếc mắt một cái, nếu không có được thông chi, nói là có người xử hắn ký lục mấy chương khách quý tạp số thẻ, cộng thêm bích lãng thành trung, chỉ cần là mặc gia sản nghiệp hạ nhân đều cần thiết phải nhớ kỹ dung nhan. Hắn có như thế nào nhanh như vậy nhận được thông chi, biết ngải khả tâm đã trở lại. Nguyên bản nên là vui vẻ sự tình, chính là giờ phút này lại là hoa một bụng hỏa. Nay số nữ nhân, cư nhiên không phải trước tiên về nhà, mà là chạy đến này đáng chết tam hóa khách điếm, chẳng lẽ nàng liền chính mình sửa về nơi đó cũng không biết sao. Mặt khác còn có kêu ba cái một tuổi nhiều liền có thể chạy chạy đỉnh đỉnh tam bào thai, nếu không có không lâu trước đây ở mãi mãi nơi đó xem nàng cư nhiên nhảy ra chính mình khi còn nhỏ bức hoạ. Hắn đều nhận không ra trước mắt này mấy cái tiểu quỷ đầu sẽ là con của hắn. Ở nhận được tin tức sau, hắn liền mã bất đình để đuổi tới nơi này, trả giá không nhỏ đại giới, mới làm đám kia e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa lảng tránh một ngày, chuyên môn tại đây đổ người. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình đã đương cha, vẫn là ba cái hải tử cha. Thức hảo, hảo thật sự. Kế lúc trước bị nàng trồng lên một cái cướp phú tế bẩn người bị hại nhãn sau, Nữ nhân này lại làm một kiện làm hắn nghiến răng nghiến lợi sự tình. Mẫu thân, vị này thúc thúc là ai nga? Hào hùng tiểu kinh hơi sợ. tiểu kinh tránh ở ngải khả tâm phía sau. Sợ hãi thăm dò nhìn phía mặt hồng phong. Trên mặt là không chút nào che giấu sợ hãi. Nhưng lại lại kiềm chế không được lòng hiếu kỳ liên tiếp nhìn về phía mặt hồng phong. Không giống mặt khác hai cái ca ca, một cái mặt lạnh một cái gương mặt tươi cười. Lại là quang minh chính đại đỉnh miêu tả hồng phong xem đến cẩn thận. Tam đệ, người này hẳn là chúng ta cha, ngươi chẳng lẽ đã quên hắn vừa rồi giống cái gì sao? Mặt khác, ngươi nhìn nhìn lại lúc này đại ca có phải hay không cùng người nọ rất giống? lão nhị tiểu nhạc cười nói, một bên nói còn không quên chỉ chỉ mặt vô biểu tình lão đại tiểu mặc còn có mặc hồng phong giờ phút này giận cực ngược lại là bình tĩnh lại. vững vàng kia trương sú mặt. Thật đúng là đừng nói. Giờ này khắc này hai người cho người ta cảm giác thật đúng là giống. Chẳng qua một cái là trẻ nhỏ bản mạc hồng phong, một cái lại là thành niên bản mạc hồng phong, một cái khuôn mẫu biểu tình loa, không hổ là phụ tử. Ngài khả tâm nhìn chằm chằm này một lớn một nhỏ mặt, làm lão nhị như vậy một gián đoạn, ngược lại là đảo qua trong lòng thấp thỏm, vèo một tiếng cười ra tiếng tới. Hảo, đều bao lớn người, bản một trương thấu mặt khó coi chết đi được. Khó trách ta sinh hạ tiểu mặc thời điểm hắn liền này phó đức hạnh. Hay là ngươi ngày thường đều như vậy, cách đại thật xa còn có thể lây bệnh cấp lao đại. Làm nó đến nay cũng chưa đối ta cười quá, thật là có cái dạng nào cha sẽ có cái gì đó dạng nhi tử, cổ nhân thành không khinh ta. Ngươi mặc hồng phong lạnh nhạt nháy mắt phá công, cả khuôn mặt đều tức giận đến đỏ bừng thẳng chỉ ngải khả tâm. Đừng cùng ta đỏ mặt tiếng hai, không thấy được hài tử tại đây sao. Đều đương cha người. phải làm cái hảo tấm gương. Người cái dạng này chẳng lẽ không phải làm ta nhi tử nhóm học hư, vạn nhất về sau một đám thành trọi gà, động bất động liền đỏ mặt tia thai, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Ngài khả tâm nói lấy mắt quát mặc hồng phong một chút, dây lát gian liền đem sở hữu sai đẩy đến mặc hồng phong trên người. Ta sẽ không. Tiểu mặc đột nhiên cắm câu khẩu, lại rõ ràng nói cho ngài khả tâm, hắn là sẽ không thay đổi thành hắn cha giờ phút này bộ dáng Cũng đúng. Lấy hắn tính tỉnh, lại là không dễ dàng đỏ mặt kia hai, đứa nhỏ này tuổi tuy nhỏ, chính là này phân bình tĩnh công phu quả thực tu luyện tới rồi lô hỏa thuần thanh bách độc bất xâm nông nỗi. Ít nhất này đã hơn một năm tới, mặc kệ là nàng vẫn là mặt khác dược vương có người, liền không làm hắn biến quá mặt. Đến nôi khóc thút thít, giống như cũng liền mới sinh ra kia hội, vì bảo đảm hài tử không có việc gì, ngạnh cấp chịu mông mới khóc vài cái liền có an tĩnh. Nếu nói ba cái hài tử trung ngại khả tâm nhất không có cách người, đó là tiểu mặc. Tiểu mặc, tiểu nhạc, tiểu kinh, mau kêu cha, nếu là lấy lòng các ngươi cha, các ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật hắn đều có thể cho các ngươi chỉnh tới. Nếu nói này tứ quốc bên trong ai tiền nhiều nhất, cha ngươi khẳng định xem như trong đó một vị, không làm thịt hắn thiên lý bất dung nha. Ngại khả tâm lời này vừa nói ra, ba cái hài tử nhìn mặc hồng phong ánh mắt lập tức liền thay đổi. Kia tam đôi mắt đều dường như muốn phiếm ra lóa mắt quan mang, chiếu đến mặc hồng phong không mở ra được mắt, cho dù là tiểu mặc ánh mắt cũng hoặc nhiều hoặc ít có ý tứ biến hóa. Tuy rằng bị chính mình hài tử như vậy sùng bái ánh mắt nhìn, mặc hồng phong hẳn là muốn cao hứng vô cùng. Nhưng tổng cảm thấy ngại khả tâm vừa rồi kia phiên lời nói như thế nào nghe như vậy biến yếu, làm hắn cao hứng không đứng dậy. Cha, ta là tiểu nhạc, đứng hàng lão nhị. Tiểu nhạc là nhũ danh của ta, mẫu thân nói. Đại danh là muốn cho cha lấy, cha cần phải hảo hảo cho ta lấy cái vừa nghe liền cảm giác ngọc thụ lâm phong tên hay, kể từ đó. Ai ra, mẫu thân, ngươi lại nhìn ta đầu, gõ ra dị dặn nói, ta chẳng lẽ không phải hủy dung. Kia sau này những cái đó các mỹ nữ chẳng lẽ không phải. Ai ra tiểu nhạc trên đầu liên tục ăn hai hạ, mới vừa rồi ngầm miệng. Lần sau lại làm ta nghe thấy ngươi nói chuyện không đứng đắn Ngươi nương ta khiến cho ngươi hảo hảo nếm thử đặc biệt phục vụ tư vị, tuyệt đối làm ngươi cuộc đời này khó quên. Ngài khả tâm cười mị mắt, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chậm nói. Nhưng đúng là loại này ánh mắt loại này ngữ điệu, lại là làm tiểu kinh lông tơ thẳng dựng, một loại không tốt lắm dự cảm ở trong đầu thoáng hiện, chỉ cảm thấy nếu là chính mình quản không được chính mình kia há mồm, không nói được liền thật sự muốn nếm thử một hồi mẫu thân trong miệng theo như lời kia tuyệt đối suốt đời khó quên đặc thủ phục vụ tư vị. Suốt đời khó quên nha Nhiều nghiêm trọng hình dung tử Xem ra thoạt nhìn ôn lương như dương mâu thân Cũng là có này lang tính một mặt Vẫn là thu liễm điểm thì tốt hơn Tiểu nhạc ngầm miệng Tiểu kinh lại là không khỏi thả lỏng thân mình Từ ngải khả tâm phía sau đứng ra Hướng tới mặc hồng phong ngọt ngào cười Ta là Lão tam tiểu kinh Cha an khang Lễ phép tiểu kinh làm ngải khả tâm Vừa lòng gật đầu Vẫn là tiểu kinh nhất hiểu lễ phép Không giống tiểu nhạc niên cấp như vậy tiểu kia cả lơ phất phơ bộ dáng rốt cuộc nào học được thật là khí sắt nàng cũng tiểu mặc lão đại tiểu mặc chỉ chỉ chính mình nhìn trước mắt ba cái có thể chạy có thể nhảy nhi tử mặc hồng phong không khỏi cảm giác được một loại mới làm cha thỏa mãn cảm đến nỗi ngại khả tâm không trực tiếp hồi mặc ra nhà cũ mà đến chạy tới tam hóa khách điếm sự tình sớm đã bởi vì ba cái hải tử duyên cơ tan thành mây khói người một nhà hòa thuận vui vẻ ở chung Đảo có vẻ văn nhân vũ mặc là cái dư thừa người. sự tại kia. Nguyên bản đưa ngải khả tâm đến tam hóa khách điếm xe ngựa sớm đã thay mặc gia chuyên dụng xa giá. Mặc hồng phong trực tiếp đem văn nhân vũ mặc tiến đến tiểu xe ngựa, chính mình còn lại là mang theo thê tử cùng ba cái nhi tử ngồi trên xe ngựa to, hướng tới mặc gia nhà cũ chạy đến. Sớm tại mặc hồng phong nhận được ngải khả tâm trở về tin tức, tùy theo rời đi mặc gia nhà cũ lúc sau. Mạc Lao phu nhân cũng đã có chút gấp không chờ nổi ở chính sảnh chờ tôn nhi đem chính mình cháu dâu còn có ba cái tặng tôn mang về nhà tới. Bồi cùng chờ đợi còn có liệu Nhiêu Nhi cùng nàng hai cái nha hoàn. Ở biết được ngại khả tâm không những không chết, còn vì mặc Hồng Phong sinh hạ tam bảo thai sự tình sau, Liêu Nhiêu Nhi đột nhiên cảm thấy mấy năm nay nỗ lực vào giờ phút này hóa thành hoa trong gương, trăng trong nước, lại vô nửa điểm khả năng. Mỹ mạo nàng có. Lại bất quá là hồng nhan dễ lao, đợi đến hồng nhan làm hoa cúc, nàng trừ bỏ gương mặt kia ở ngoài, còn có thể dư lại cái gì. Hai năm thời gian, làm nàng đã phân không rõ đối mặt hồng phong cảm tình rốt cuộc là bởi vì lúc trước giao dịch, vẫn là sớm đã ở bất chi bất giác chung vì hắn trả giá thiệt tình. Cũng mặc kệ như thế nào đều hảo, hôm nay mặc lao phu nhân đem nàng gọi tới, chỉ chừa nàng cùng hai cái nha hoàn, bình lui những người khác. Hơn nữa đem ngải khả tâm trở về tin tức nói cho nàng khi. Liêu nhiêu nhi biết, nàng đã không thể lại lưu tại mặc gia nhà cũ. Nhiêu nhi, mấy năm nay tới ngươi nỗ lực ta xem ở trong mắt. Chỉ tiếc ta phong nhi là cái tử tâm nhãn người, không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Ngươi cùng hắn chú định là không có duyên phận. Hiện giờ vừa ý đã trở về, còn mang về mặc gia hương khói truyền thừa, mà ngươi hiện tại tuổi tắc cũng không nhỏ. Cũng là thời điểm nên hứa hộ nhân gia Kinh thành hộ bộ thị lang giang đại nhân, tuổi tác cùng phong nhi không sai biệt mấy, năm nay vừa lúc là 30, chưa cưới vợ. Nguyên bản chỉ là bình dân sinh ra, trong nhà bất quá là có mấy gian cửa hàng vài mẫu ruộng tốt duy trì trong nhà sinh kế, tự hắn thi đậu công danh sau, mới vừa rồi chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên. Hắn căn cơ tuy rằng còn nông cạn, lại có thực tốt tương lai, ngươi nếu là theo hắn, nhưng thật ra thích hợp, liền không biết ngươi ý tứ như thế nào. Nhiêu nhi biết như thế nào làm. Đa tạ Lão phu nhân hậu ái. Liêu Nhiêu nhi biết nếu là không đáp ứng, chờ đợi nàng kết quả tuyệt đối sẽ làm nàng hối hận cả đời kết quả đi. Lão phu nhân, thiếu gia thiếu phu nhân còn có ba vị tiểu thiếu gia đều đã trở lại. Quan kỳ dạng gương mặt tươi cười tiến vào bẩm báo, giọng nói rơi xuống không lâu, liền thấy được mặc hồng phong ôm hai đứa nhỏ thân mình đi đến, bên cạnh đi theo đồng dạng ôm một cái hài tử ngải khả tâm. Một nhà năm người hòa thuận vui vẻ, lại là làm lao phu nhân nhịn không được đỏ hốc mắt. Mặc ra liệt tổ liệt tông nhóm, mặc ra đệ tam mươi đại tức phụ mặc Thị Trầm Hương, rốt cuộc không phụ tổ tiên kỳ vọng cao, làm mặc ra đệ tam hai đại con cháu khai chi tán diệp, kéo dài mặc ra hư khói. Đa tạ chư vị liệt tổ liệt tông nhóm tất yếu mặc ra, Á Di Đà Phật. Cấp ông cố nãi nãi thỉnh an, nguyện ông cố nãi nãi kim an vạn phúc. Ba cái tiểu gia hỏa tay trong tay đi tới mặc lao phu nhân trước mặt đồng thời quỳ xuống dập đầu hành lễ. Hảo, hảo, hảo, ta ngoan tặng tôn nhóm, làm ông cố nãi nãi nhìn xem các ngươi. Ông cố nãi nãi. Ba cái tiểu gia hỏa đứng dậy thấu tiến lên, làm mặc lao phu nhân sờ sờ cái này lại sờ sờ cái kia, lại là đỏ hốc mắt. Hảo, hảo, hảo, đều là bé ngoan, khỉ thước mau lấy lễ vật tới. Phu nhân, ngài đã quên sao? quên Tặng lễ vật thời điểm yêu cầu thành ý nói nữa, ba vị tiểu thiếu gia còn không có chính thức tên húy đâu, không bằng chờ lấy danh, vào mặc gia hộ tịch sau, lại đưa cũng không muộn. Ngươi xem ta này chỉ nhớ. Cũng hảo, lễ vật trước nhớ kỹ, bất quá, còn muốn lại thêm chút mặc lão phu nhân bỗng nhiên trở nên tinh lực dư thừa lôi kéo ba cái tiểu ra hỏa hỏi đông hỏi tây, làm không biết mệt. Nhìn chính sảnh nội cảnh tượng, mặc hồng phong cười, ngại khả tâm lại là phía một kia ôn nhu ý cười. dựa vào mặc hồng phong trên người hồng phong cảm tạ trời xanh có thể làm ta gặp được người, còn làm ta có như vậy ba cái đáng yêu nhi tử ta cả đời này xem như thỏa mãn nói cái gì ngốc lời nói đâu liền này ba cái ra hỏa liền thỏa mãn vi phu tương đối thích nữ nhi không bằng chúng ta mặc hồng phong ách tiếng nói ghé vào ngải khả tâm bên thai nhẹ ngữ nói không cái đứng đắn ngươi điểm này nhưng thật ra tàng đến không tuổi trước kia sao liền không phát hiện đâu Xem ra lão nhị thành như vậy, ngươi chính là đầu sỏ gây tội. Ngài khả tâm thuận tay liền hướng tới mặc hồng phong bên hông mềm thịt vặt đi, mặt lại là khả nghi đỏ. Lam ơn, thân thiết còn thỉnh về phóng, ta còn không có cập con đâu. Văn nhân vũ mặc buồn bực nói thầm nói, nhưng trả lời hắn bất quá là phía trước hai vợ chồng đồng thời quay đầu lại cho hắn một cái khiêu khích đuôi lông mày nhẹ trọn. Quả nhiên, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Sớm biết rằng hắn liền không theo tới. Nhìn trướng mắt, chính sảnh trung khí phân ấm áp Liêu Nhiêu Nhi lại cảm thấy cùng nơi này không hợp nhau, nhìn mặc hồng phong mắt, đó là không tha. Ai? Liêu Nhiêu Nhi không khỏi than nhẹ một tiếng, thanh nguyệt, thanh ngọc, chúng ta trở về phòng. Nặng, tiểu thư, đệ tứ một linh trương từng người cố chấp, nói bởi vì tiểu vân uyên duyên cớ, vốn nên là ở vào tình yêu dự ấm kỳ phượng thiên vũ cùng doãn thiên tầm có nhảy vọt tiến bộ, được đến thăng hoa. Này hai người cũng coi như là tu thành chính quả. Chỉ là, Phượng Thiên Vũ cùng Doan Thiên Tầm là thành tiểu chính quả, nhưng hiên viên dạ lại là ăn quả đắng, đầy miệng chua sót. Hắn sớm nên nghĩ đến sẽ như thế, mà này cái gọi là hạ dược. Ở lúc ban đầu thời điểm, Tiểu Vân Nguyên cũng đã nói cho chính hắn tính toán, hơn nữa cũng sợ ra sai, mặt khác cho hiên viên dạ một cái giải dược, chỉ cần ăn vào liền có thể lập tức giải rất bị hạ mị dược. Lúc trước, Tiểu Vân Nguyên là như thế này đối hiên viên dạ nói. Cha, ta biết ngươi đã thực hối hận sự tình trước kia. Chính là mẫu thân người này chính là tương đối cố chấp, nếu là không cho điểm kích thích, nàng là sẽ không hồi tâm chuyển ý ta quyết định chờ cứu cứu tới thời điểm cấp mẫu thân, người, doan thúc thúc ba người hạ mị dược. Này dược là nhằm vào mẫu thân thể chất nghiên cứu chế tạo, bất quá phát tác tốc độ tương đối chậm. Đến nỗi ngươi cùng doan thúc thúc dược đều là giống nhau. Ta nhưng thật ra không phản đối có hai cái cha, dù sao đây đều là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá, ngươi có thể lựa chọn hay không ăn xong cùng doãn thúc thúc giống nhau mị dược, chẳng qua doãn thúc thúc không có giải dược, mà ngươi lại là có. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không ăn ta hạ dược đồ vật, ăn cũng không quan hệ, coi như là cho ngươi cùng mẫu thân một cái cơ hội, có thể thử một lần ngươi ở mẫu thân trong lòng hay không còn có một tia địa vị, nàng hay không nguyện ý tiếp thu ngươi. Bất quá tiền đề là ngươi có thể tiếp thu một nữ nhị phu kết quả. Hiên viên dạ trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, lại vẫn là muốn buông tay một bác, chẳng sợ chỉ là phân đến nàng một nửa chú mục hắn cũng cam chi như đãi. Nhưng mà, cuối cùng kết quả lại là làm hiên viên dạ khóc. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm khi. Đồng dạng phát tác hai người. Hắn bởi vì tự thân căn hệ, ở doãn thiên tầm hoàn toàn bị lạc thời điểm. Như cũ vẫn duy trì một kia thanh tỉnh, cũng nghe tới rồi Phượng Thiên Vũ đối hắn nói xin lỗi. Tuy rằng kết quả này làm hắn cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ đều ở trong nháy mắt kia trở nên đú ám, nhưng trong lòng lại chung quy liên tiếp buông nàng, chỉ có thể ở nàng rời đi sau, nuốt phục giải dược, tại chỗ vẫn luôn ngồi xuống hừng đông. Nhìn kia vốn nên là thuộc về hắn tiểu nữ nhân, hiện giờ rúc vào người khác trong lòng ngực, đầy mặt ngượng ngủng, trừ bỏ chua sót ở ngoài. hiên viên dạ rốt cuộc không cảm giác được cái khác hương vị giờ phút này hiên viên dạ ngồi ở trong phòng của mình nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa tựa cẩm trong lòng lại là một chút đều cao hứng không đứng dậy một cái thân ảnh nho nhỏ lén lút lưu tiến vào lại là hôm qua nương nguyệt lâm thanh phụ tử làm chuyện xấu mà bỏ chạy tiểu vân uyên cha đừng khổ sở mẫu thân liền tính không cần ngươi ngươi vẫn là ta cha điểm này là thay đổi không được Đã trở về Tiểu Vân Uyên vô vô nhà mình lão cha bả vai, an ủi nói. Chỉ xem hắn kia Tiểu Thụy bộ dáng, còn có trên người như cũ chỉnh tề quần áo, Tiểu Vân Uyên như thế nào nhìn không ra cuối cùng kết quả đâu. Là nha, chẳng sợ nàng cùng ta không có kết quả, nhưng lại đoạn không khai ta cùng nàng phía trước, còn có ngươi như vậy một cái ràng buộc. Hiên viên dạ đạm đạm cười, sơ sơ Tiểu Vân Uyên đầu, lại là không hề dối dám đêm qua sự tình. Hắn không phải sớm nên có điều đoán trước sao? Hiện giờ rõ ràng đem kết quả bãi ở trước mắt, không phải làm sự tình càng thêm trong sáng hoa sao. Cha, ngươi có thể tưởng khai liền hảo. Hiện giờ như vậy, ngươi có tính toán gì không? Có thể có tính toán gì không, tự nhiên là lưu tại ngươi mẫu thân bên người. Ngươi cho rằng còn có thể có cái gì? Chẳng lẽ là ngươi cho rằng ta sẽ rời đi không thành? Hiên viên dạ không khỏi nhướng mày nhìn Tiểu Vân Uyên. Hắc, hắc này không phải sợ ngươi chịu không nổi đả kích sao? Tiểu Vân Uyên cười gượng nói. Ngươi tên tiểu tử thối này, thật đem cha ngươi nghĩ đến như vậy yếu ớt. Yên tâm đi, ta tốt xấu cũng là đường đường dạ vương gia, sao có thể bởi vì điểm này sự tình liền từ bỏ. Dù sao cũng không ta chuyện gì, lưu tại ngươi nương bên người, ít nhất muốn xem tiểu tử ngươi trưởng thành. Đến nỗi về sau như thế nào, về sau lại nói. Ta có ta kiên trì. Sẽ không bởi vì như vậy một chút đả kích liền chưa gượng dậy nổi. Không hổ là ta cha, làm tốt lắm. Tiểu Vân Nguyên vô hiên viên dạ bả vai nói. Cha ngươi ta như thế nào ta chính mình rất rõ ràng, bất quá, ngươi sao, đêm qua như thế tiêu ngạo, ngươi liền chờ ngươi nương thu thập ngươi đi. Hiên viên dạ đạm đạm cười, ánh mắt lại là lạc hướng chính hướng tới bên này đi tới, hán cuộc đời này hái liền không bỏ xuống được nữ nhân trên người. Không xong. Thiếu chút nữa đã quên này cha. Cha ngươi bảo trọng, ta đi cứu cứu nơi đó tránh tị nạn đi trước phải cho ta ngăn lại mẫu thân. Ta đều mau 10 tuổi, lại làm mẫu thân trước mặt mọi người lột quần bị đánh, ta thể diện ở đâu. Mẫu thân thật là quá không thể nói lý. Tiểu tử thối nói ta nói bậy, ra ngứa đúng không? Phượng Thiên Vũ trực tiếp vén tay háo, nổi giận đùng đùng hướng tới hiên viên dạ nhà ở nơi mà đến. Mẫu thân, ta đây là ở giúp ngươi. ngươi không thể đánh ta. Ngươi nhìn xem ngươi cùng Doan Thúc Thúc quan hệ, nếu là không có ta, ngươi đây là muốn kéo dài tới khi nào nha. Hiện giờ gạo sống nấu thành cơm, ta xem ngươi vẫn là mau trong cấp Doan Thúc Thúc một cái danh phận, khi nào đem hôn sự làm đi. Yên tâm, trên danh nghĩa cha ở vạn thú quốc bá cánh trong vấn tượng, tuy rằng vẫn là ngài phu quân, bất quá người một nhà đều biết sao lại thế này, ngươi liền trực tiếp cưới Doan Thúc Thúc, cũng thật lớn mạch khắp thiên hạ. Ngày sau ba người hành cũng không cần giải thích quá nhiều. Nếu là ngươi có quá nhiều cố kỵ, vậy sẽ tứ quốc đại lục lại làm rượu mừng cũng từng. Dù sao, dù sao, ngài lao nhân ra cũng không thể ăn sạch sẽ sau không nhận nợ, đó là thực thiếu đạo đức sự tình. Tiểu Vân Nguyên một bên nhanh chân liền chạy, nhưng kia lời nói lại là dành mạch truyền đến toàn bộ sơn cốc người đều nghe được rõ ràng, đợi đến lời này nói xong, người đã sớm không có ảnh. Làm Phượng Thiên Vũ muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Đáng giận, tiểu tử thúi, ngươi chờ, ta sớm hay muộn lột ngươi quần làm cho đoàn người mà hung hăng tấu ngươi một đốn, xem ngươi còn dám không dám như vậy sang bậy. Phượng Thiên Vũ hung tợn nói, trực tiếp thông qua cấm năng lực, chuyển cho Tiểu Vân Uyên. Theo Tiểu Vân Uyên lớn lên, cấm năng lực đã rất có đề cao, cự ly xa trò chuyện cùng truyền tống với hắn mà nói đã không phải việc khó, có thể nhẹ nhàng làm được. Phượng Thiên Vũ nói tự nhiên là không hề để xót chuyển tới Tiểu Vân Nguyên trong thai. Mẫu thân, không đợi như vậy, ta đều mau 10 tuổi, ngươi cư nhiên còn nghĩ trước mặt mọi người lộ ta quần, ta thể diện ở đâu nha. Thể diện, ngươi còn có mặt mũi mặt. Ngươi ở ngươi cứu cứu trước mặt cho ta hạ dược, còn, vẫn là ba người đều hạ. Ngươi đây là tìm đường chết nha. Ta mặt đã sớm làm ngươi cấp ném hết. Không cho ngươi đâu đâu mặt. Lòng ta lý không cân bằng. mẫu thân có thể hay không đổi cái trừng phạt như vậy quá mất mặt trừ bỏ trước mặt mọi người lột ta quần làm ta lỏa buôn ở ngoài cái khắc trừng phạt ta đều nhận phạt ngài lão đại nhân có đại lượng tha thứ ta lúc này đi hừ tưởng mở bất quá cũng không phải không thể suy xét thật sự mẫu thân đại nhân mau nói có cái gì yêu cầu nhi tử cống hiến sức lực sự tình cứ việc phân phó ngươi nhi tử ta chắc chắn toàn lực ứng phó Làm xinh xinh đẹp đẹp. Ân, chính là cái kia. Ngươi có điểm nói được cũng không sai, nếu ăn nhân ra cũng không thể không phụ trách đúng không? Ngươi nếu đi ngươi cứu cứu nơi đó, vậy làm chuẩn bị hôn lễ phải dùng đồ vật đưa đến trong cốc tới, ngươi nương ta muốn bái đường thành thân. Ách, mẫu thân, ta có thể nói ngải lão muộn tao không? Tiểu tử thúi. Thiếu chịu đúng không? Hào đi, việc này ta sẽ làm được thỏa đáng. Nửa tháng thời gian có thể hay không lâu lắm? Thật sự không được, ba ngày nội thu phục cũng là có thể. Tìm đường chết nha. Ba ngày thời gian, ngươi là muốn ta hôn lễ, làm qua loa đúng không? Ta tốt xấu cũng là một quốc gia công chúa, có thể nào như vậy qua loa? Ít nhất chuẩn bị nửa tháng đi. Mặt khác là ngươi cứu cứu cho ta chiêu cáo thiên hạ, Doan Thiên Tẩm từ nay về sau chính là ta Phượng Thiên Vũ Nam Nhân. Doan Thủy Thành bên kia, đã phát thiệp đi. Người nào muốn tới nói, làm ngươi ông ngoại đi tiếp. Hảo, không nói chuyện với ngươi nữa, ta còn vội vàng, liền nói đến này trước, đến nỗi ngươi trừng phạt, xem ngươi đem sự tình làm như thế nào lại xét rơi chậm lại. Đa tạ mẫu thân đại nhân. Ba hoa, kia cũng phải nhìn đối ai mà không. Tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, đúng là hoa hảo nguyệt viên đoàn viên đêm thời điểm. Trong cốc răng đèn kết hoa, không nhiều lắm nhà ở, lại tụ tập mấy trăm khách hứa. bảy đại bộ tộc tộc trưởng cùng tuổi trẻ người thừa kế, còn có tới gần bộ tộc người cầm quyền đều tiến đến chúc mừng, chỉ là Doan Thủy Thành liền tới rồi không dưới 50 người, đều là cho Doan Thiên Tầm chúc mừng. Trong đó liền có kia đã từng mới gặp khi che chở doãn Thiên Tầm đám kia hắc ý gì vệ nhóm. Lại khoác lụa hồng áo cưới, tình cảnh này này tâm đều là bất đồng cảm thụ. Chẳng sợ sớm đã trải qua quá vạn chúng chú mục hôn lễ, nhưng lúc này giờ phút này đối mặt nước cờ trăm người chú mục. Phượng Thiên Vũ vẫn là phá lệ khẩn trương Chỉ vì nàng hôm nay Phải gả người là doán thiên tầm Cái này đuổi theo nàng chạy hai giới nam nhân Đem hắn nhân sinh đưa đến nàng trong tay Làm nàng khống chế Mặc kệ là xoa vê xoa bẹp Đều cam chi như đái tiểu nam nhân Nhất bái thiên địa Thật sâu không người chào Phượng Thiên Vũ nhìn bên cạnh người kia trương so nàng còn khẩn trương Đã có chút cứng đờ tươi cười khuôn mặt sáng cười như hoa Nhị bái cao đường lần thứ hai không người chào cao đường phía trên là phượng tường thiên cùng nguyễn khung thiên ngồi ngay ngắn này thượng hóa giải quá vạn lân thủ hai người làm trường bối bị thi lễ cho chính mình chúc phúc phu thê đối bái cuối cùng không người chào nhìn đối diện một thân hồng y tân gả làng phượng thiên vũ dưới đáy lòng thề, nhất định phải yêu hắn hộ hắn nhất sinh nhất thế kết thúc buổi lễ nhập động phòng pháo chúc tiếng vang khách khứa chắp tay chúc mừng thanh thanh không dứt trong đám người không chớp mắt trong một góc là hiên viên dạ mỉm cười chúc phúc tuy không nghĩ thừa nhận nhưng ở ngoài người xem ra hắn cũng là nàng phu mà nàng lại trung quy là muốn phụ hắn có duyên không phận bỏ lỡ đó là bỏ lỡ nàng kiên trì chính mình kiên trì mà hắn có lẽ cũng như hắn đêm qua lời nói sẽ kiên trì chính mình kiên trì vẫn luôn canh dự ở nàng bên người nhìn nhi tử trưởng thành cưới vợ sinh con sau đó nhìn mãn đường con cháu nhìn lại cuộc đời này hết thảy tuy có tiếc nuối lại là bất hối nàng cùng hắn đều là cố chấp người tương lai sẽ như thế nào nàng không biết có lẽ thời gian sẽ nói cho bọn họ đáp án lại không phải hiện tại mạc hồng phong ở tứ quốc đại lục không có biện pháp lại đây tham gia nàng cùng doãn thiên tầm hôn lễ bất quá cũng đã làm vân uyên đem tin tức thông tri mạc hồng phong không nghĩ tới gia hỏa này mới vừa về nước không lâu biến thành hôn còn cưới cái thú vị thế tử nói là thú vị Đó là bởi vì cái này tên là ngải khả tâm nữ tử, thế nhưng cũng là xuyên qua mà đến người. Còn làm mặc hồng phong độc thủ không khuê suốt hai năm lâu. Bất quá, rất bội phục ngải khả tâm, cư nhiên như vậy có thể sinh. Tam bảo thai nha, nàng tưởng cũng không dám tưởng, tổng cảm thấy siêu khủng bố nói. Mặc kệ như thế nào nói, hữu tình nhân trung thành quyến trúc, chính như nàng cùng Doan Thiên Tầm. Đến nỗi hiên viên dạng, nếu là còn có kiếp sau. Hy vọng hai người đều không cần tại đây cố chấp, có lẽ, kết quả liền sẽ đơn giản đến nhiều. Đến nỗi tố ngàn khuynh như thế nào? kia lại là một cái khác chuyện xưa. Đệ tứ nhất nhất trương tố ngàn khuynh cùng tỷ mỗi hoa. Nhân sinh nơi trốn thân bất do kỷ, đương mấy cái lựa chọn bại ở ngươi trước mặt làm ngươi lựa chọn khi, một khi ngươi có lựa chọn, sinh mệnh quỹ đạo liền sẽ tùy theo thay đổi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải tiếp thu lựa chọn sau mang cho ngươi kết quả. Chẳng sợ kia đều không phải là là người muốn kết quả. Các ngươi còn tưởng theo tới khi nào? Núi non trùng điệp bên trong, tố ngàn khuynh đứng ở một cái nhập cốc đường núi rừng bước chân, hướng tới phía sau một đôi nhân nhi trầm thanh. Hoa di cùng hoa nhạc tay nắm tay lại là không nói, hắn đi các nàng cũng đi, chỉ là đi theo, vâng theo trong lòng suy nghĩ đi theo hắn mà thôi. Trở về, hồi các ngươi nên đi địa phương, nơi này không nên là các ngươi theo tới. Không đi. thật vất vả tìm ngươi một năm mới tìm được ngươi hành tung cho dù chết cũng mơ tưởng đuổi đi chúng ta hoa di mở miệng đáp thái độ kiên quyết không có một tia thoái nhượng ý tứ lúc trước sự tình tuy rằng không phải ta mong muốn lại chung quy đã xảy ra các ngươi nếu tưởng ta và các ngươi xin lỗi ta hiện tại liền nói khiểm còn thỉnh các ngươi rời đi không cần lại đi theo tố ngàn khuynh mày nhũ chặt đối với hoa di hai chị em gắt gao tương tùy chỉ cảm thấy mặc danh bực bội Phu nhân nói qua, liền tính là nữ tử cũng có quyền lợi truy tìm chính mình trong lòng sở niệm người. Lúc trước sự tình chúng ta không cần ngươi xin lỗi, chỉ là tưởng đi theo ngươi, không danh không phận liền tính ngươi không muốn phản ứng chúng ta đều hảo, chúng ta chỉ nghĩ đi theo ngươi, ngươi đến nào, chúng ta liền đến nào, ngươi mơ tưởng chúng ta sẽ chính mình rời đi. Hoa Di nói, không sai, mơ tưởng. Hoa nhạc khó được mở miệng phụ hòa nói, tùy tiện các ngươi. Đã chết đừng trách ta. Tố ngàn khuynh nhàn nhạt đáp, xoay người vào này phiến vạn thú đại lục trung tên là ưu minh lĩnh sâu thẳm rừng rậm bên trong, thi triển khinh công nhanh hơn vào núi tốc độ. Hoa di cùng hoa nhạc hai chị em không nói gì. giắt tay đuổi kịp. Nỗ lực đuổi kịp tố ngàn khuynh bước chân. Quyết không cho người ở chính mình trong tầm mắt đã thất tung ảnh. Ban ngày ban mặt trong rừng rậm, giờ phút này dần dần ám trầm hạ tới. Dầm rạp cây cối âm u che đậy vào núi trước kia lóa mắt ánh mặt trời, chu vi ẩm mức mà tối tăm, thỉnh thoảng bay tới sương trắng, mang đến một trận kỳ dị hương khí, nghe được lâu rồi lại là có loại mệt mỏi cảm giác. Những cái đó hương khí hẳn là thuộc về khí độc có thể lệnh đầu người náo hôn mê, thân mình mệt mỏi, thúc giục chính mình dị thú song sinh hoa, loại này dị thường cảm giác mới vừa rồi chuyển biến tốt đẹp một chút, khá vậy chỉ là chuyển biến tốt đẹp một chút. Theo đi theo bước chân càng thấy kéo xa khi, lại đã là chúng độc đã thâm. Song sinh hoa năng lực tuy rằng cũng có chút kháng độc, lại không phải cái gì độc đều có thể chống cự, hoặc là hoàn toàn không sợ hãi, không giống tố ngàn khuynh sinh tử thảo, bách độc bất xâm, cứu người giết người bất quá là nhất niệm chi gian. Thình thịch ngã xuống tiếng vang ở rừng rậm trung phá lệ trói thai. Đi ở đằng trước sớm đã thả chậm một chút bước chân tố ngàn khuynh lại là không khỏi than nhẹ một tiếng rừng bước chân. xoay người nhìn phía sau phương hướng nhìn một lát cuối cùng vẫn là chết trở về vừa lúc nhìn đến hoa di tỉ mội hai tay nắm tay ngã trên mặt đất cánh môi sớm đã phiếm ra rõ ràng màu tím vốn nên là kiểu diễm ướt lát song sinh hoa giờ phút này ốm yếu tùng kéo này nụ hoa cánh hoa thượng đã là xuất hiện loang lổ điểm đen rõ ràng là ở giúp nó chủ nhân đem trong cơ thể độc tố hấp thu đến chính mình trong cơ thể lại có không đổi kịp độc phát tốc độ thật là một đôi ngu ngốc Tố ngàn khuynh nói nhỏ nói, cuối cùng lắc lắc đầu, trở bàn tay giàn sinh tử thảo chậm rãi nảy sinh rút ra phiên lá. Tố ngàn khuynh người thao túng sinh tử thảo ở nhị nữ lòng bàn tay vẽ ra một đạo vết máu, dùng phiến lá mềm nhẹ bao vây lấy miệng vết thương, mượn này hấp thu hai người trong cơ thể phát tác độc tố. Này đó độc có hoa cỏ cây cối phát ra độc trướng, cũng có một ít con muối đốt quá độc tố. Xúc lên một ít lọa lổ ra thị chỗ, từng con địa sớm đã hút máu no đủ. tại đây ở ướt rừng rậm bên trong trừ bỏ độc vật độc khí ở ngoài cũng là có này đó không trước mắt rồi lại có không nhỏ uy lực sát thủ tồn tại đem địa chọn đi sinh tử thảo hấp thụ độc tố lọc máu tố ngàn khuynh ở hai người trên người miệng vết thương giải thuốc bột phòng ngừa lần thứ hai chịu đựng cùng loại tập kích thương thế đều xử lý thỏa đáng lúc sau tố ngàn khuynh một tay đỡ một người rời đi nơi này lại là như cũ chiều nội đi rồi ước chừng một canh giờ sau Lại là đi ra rừng rậm, tới rồi một cái nho nhỏ sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên trong có tam gian dựng không lâu nhà gỗ, một cái là trụ người, một cái là phóng đồ vật, một cái lại là tố ngàn khuynh công tắc gian. Đem hai người đặt ở chính mình phòng ván giường thượng, tố ngàn khuynh xoay người đi làm chính mình sự tình. Hắn lánh hai người một năm thời gian, lại không nghĩ rằng cư nhiên bằng vào dấu vết để lại làm hai người tìm tới cửa. Vốn tưởng rằng dựa vào ưu minh linh tên tuổi có thể dọa sợ hai người, lại thêm ở ngoài vây những cái đó độc trùng khí độc linh tinh, liền dị thú đều kháng không được độc, hai người sẽ ở cảm giác được không thích hợp thời điểm lui ra ngoài. Lại nào nghĩ đến các nàng thế nhưng sẽ như thế kiên trì. Nếu không có hắn mềm lòng dừng bước chân, có lẽ mấy ngày sau trở lại kia chỗ địa phương, trên mặt đất duy nhất lưu lại sẽ chỉ là hai cụ hư thối thi thể đi. Tố ngàn khuynh ngồi ở cửa tấm ván gỗ thượng, lại là có một chút không một chút đùa nghịch trong tay sinh tử thảo chậm rãi vì chúng nó chả lau phi lá tinh tế mà ôn nhu sinh tử thảo sinh mệnh lực tuy rằng rất cường hãn mặc kệ là dược tính vẫn là độc tính đều là như vậy được trời ưu ái bên ngoài thịnh truyền sinh tử thảo cường hãn lại không biết này sinh tử thảo mỗi một mảnh lá cây đại biểu năng lực đều bất đồng liên dương như ngươi rõ ràng đau bụng an chị đau đầu dược đó là không tác dụng giống nhau Sinh tử thảo lá cây cũng theo chủ nhân hỷ ác có thể có có càng tốt tăng lên. Sinh tử thảo tuyển người có duyên, nhưng càng nhiều cũng là lựa chọn có thể cho chúng nó càng tốt phát triển người. Tố ngàn khuynh không tốt easy, lại am hiểu độc. Nhiên, mặc kệ là độc vẫn là easy, ở nào đó thời điểm giới hạn lại là phá lệ mơ hồ, thậm chí còn sẽ trao đổi lẫn nhau thân phận. Độc easy hai chữ ghé vào cùng nhau, cũng là thực đáp. U minh lĩnh đường đi tới đồ sâu thẳm tối tam, nguy hiểm thật mạnh, nhưng tới rồi nơi này dường như thế ngoại đảo nguyên lấy cốc, rồi lại là một khắc phiên hoàn toàn bất đồng cảm giác. Sơn cốc vị trí cũng không rõ ràng, nào thân ở trời cao cũng nhìn không tới này chỗ địa phương. Địa thế, hoàn cảnh, nhất định hơi nước dày đặc độ còn có đạm bạc đến tuy rằng vô hại, lại có thể ảnh hưởng thị giác thần kinh khí thể tràn ngập ở lấy sơn cốc vì trung tâm điểm phạm vi trăm dặm không chung. Một khi từ bước vào u minh linh thời khắc đó khởi, liền đã trúng độc, dần dần đối nảy sơn cốc coi mà không thấy. Đương nhiên, cũng có địa thế duyên cớ. Bản thân liền không quá thấy được duyên cớ. Kéo kẹt tiếng vang từ phía sau truyền đến. Trong lúc hôn mê hai chị em đã trước sau tỉnh lại. Nhìn trước mắt mới tinh nhà ở, còn có trong phòng nhàn nhạt thuộc về tố ngàn khuynh hơi thở, không có nghe, lại tửa cỏ xanh, có nảy độc đáo hương khí. Hai chị em không khỏi nhìn nhau cười, thấy được lẫn nhau trên người những cái đó xử lý quá miệng vết thương, còn có giờ phút này không hề có không khỏe cảm giác. Ít nhất biết tố ngàn khuynh đối với các nàng cũng đều không phải là hoàn toàn vô tình. Nếu không có như thế, cũng không biết đi mà quay lại đem các nàng cứu. Chúng ta sẽ không nói cảm ơn, bởi vì đây là ngươi nên làm. Hoa Di dẫn đầu đã mở miệng, hai chị em hướng tới vi lăng tố ngàn khuynh nhuẩn miệng cười, ra cửa phòng. Chỉ là nhìn lướt qua, hai chị em liền tìm được phòng bếp vị trí. Không cần tiếp đón, trực tiếp đi qua, tìm kiếm lũ gạo, tìm kiếm có thể nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Theo dao phay không ngừng đánh thất tiếng vang từ phòng bếp truyền đến, còn có kia lượn lờ dâng lên khói bếp, tố ngàn khuynh lại là có vài phần hoảng hốt chi sắc. Nhẹ che lại ngực vị trí, một cổ mạc danh dòng nước gấm từ ngực chảy xuôi mà qua. Kia không phải vì ai tâm động cảm giác, chỉ là cảm thấy bất thình lình ấm áp. Làm hắn có chút trở tay không kịp Nhìn hoa di hai chị em cười ở phòng bếp bận rộn Hoàng hốt gian dường như về tới mấy năm trước sơn nộ phượng thiên vũ cái kia ban đêm Hắn ẩn thân ở trên cây Một bộ bạch di li nhìn nho nhỏ trong sân Nhỏ xinh gầy ốm thân ảnh bận rộn Khói bếp lượn lờ trùng Cơm hương bốn phía Còn có kia vì hắn này chưa từng gặp mặt quỷ mà cố ý đặt ở dưới tảng cây Một chén sắc hương vị đều đầy đủ tôn hùng đất Không nói đến kia làm người thèm nhỏ dãi hương vị, chỉ là lúc trước cái loại này nhàn nhạt, nhạt ôn nhu cảm giác, đến nay như cũ ở ngực lượn lờ, chỉ cần nghĩ đến nàng, liền cảm thấy ấm áp. Có lẽ vì Phượng Thiên Vũ mà động tâm, đó là bởi vì kia một chén vì hắn chuẩn bị tôn hùn đất hương vị, làm hắn cái này thói quen cô độc người, thể vị tới rồi cái gì gọi là ra cảm giác. Có lẽ đó là loại cảm giác này làm hắn không thể tự kềm chế. Theo sau đã là phân không rõ đối nàng ái, là thân nhân vẫn là tình nhân. Nhiên, giờ này khắc này nơi đây, nhìn tình cảnh này lại hoàn toàn khác biệt người, một kia hiểu ra ở trong lòng phiếm khai. Sớm tại Phượng Thiên Vũ lựa chọn doãn Thiên tầm sau, vì sao hắn muốn lựa chọn rời đi? Nguyên lai like ngay từ đầu khởi điểm đó là sai lầm, hắn không bỏ xuống được bất quá là nàng từng cho hắn kia phân người nhà ấm áp. Tố ngàn khinh không biết chính mình hay không sẽ thiệt tình thích thượng này đối tỷ mỗi hoa, nhưng hắn giờ phút này lại là rõ ràng biết một chút. Mặc kệ như thế nào đều hảo, các nàng trung quy là hắn sinh mệnh lúc ban đầu nữ nhân, chẳng sợ hắn cố tình quên đi, việc này sớm tại lúc trước là lúc, liền chú định hắn cùng các nàng chi gian liên lụy không ngừng giàn buộc. Nếu là không có ngày đó kia sự kiện, có lẽ hết thể đều sẽ có điều bất đồng, mà này sơn cốc bên trong. Có lẽ liền chỉ có hắn một người cư trú, không biết khi nào mới có nhân tạo phóng. Cũng sẽ không lại có như vậy hai người nói muốn vẫn luôn đi theo hắn, cho dù là chết cũng muốn đi theo. Không nhiều ít đồ vật, liền tùy tiện lộng điểm, một chút thời điểm chúng ta trong đó một người sẽ đi ra ngoài, đến phủ cận thành trấn mua chút lương thực trở về, còn có một ít sinh hoạt đồ dùng. Đồ vật tính lên rất nhiều, chỉ sợ muốn phân thứ mua sắm mới được. Hoa nhạc buông xuống mới ra lò đồ ăn mở miệng nói. Ta cùng các ngươi đi ra ngoài mua. Đã nhiều ngày các ngươi trụ ta trong phòng. Ta đến dược phòng gian nghỉ ngơi. Một chút thời điểm lại cho các ngươi đáp cái nhà ở. Tố ngàn khuynh bưng lên bát cơm nhàn nhạt từng câu. Nhưng mà đó là này nhàn nhạt một câu. Lại là làm hoa gì hai chị em đỏ hốc mắt. Vội cúi đầu không cho tố ngàn khuynh nhìn đến hai người trong mắt hơi nước. Chân thành sở đến. Sắt đá cũng mòn. chẳng sợ lúc ban đầu tình cờ gặp gỡ bất quá là sai lầm nhưng nếu lúc trước lựa chọn như vậy kết quả các nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý đã từng mấy năm không biết tung tích đến sau lại đối diện không quen biết hai chị em chẳng sợ biết rõ tố ngàn khuynh trong lòng chung tình người nọ là ai nhưng chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ vị trí làm các nàng có thể lưu tại hắn bên người liền đã vậy là đủ rồi các nàng cũng không lòng tham chỉ cần một chút liền thỏa mãn hảo Trong miệng một lời trả lời, lại ngẩng đầu khi, hai chị em sán cười như hoa. Có một loại cảm tình bình đạm mà không trước mắt, lại cầu lại chỉ là làm bạn cả đời tư cách. Có thể ở người nọ bên người sớm chiều tương đối, đối với người nọ cười đến ngọt ngào. Đệ tứ một vài chương. Hắn là Dược Vương Cốc Đại Sư Minh, cũng là sư phụ cho phép ra ngoài làm nghề y treo thần ý ý ở danh hào người thừa kế. Hắn cũng không cảm thấy cái này xưng hô có cái gì không ổn. chỉ là làm hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng lại chỉ có một người tên của hắn cứ gọi là tố ngàn khuynh một cái cùng hắn hoàn toàn tương phản nam nhân nếu nói hắn là cứu người thần y rỉa tố ngàn khuynh chính là vì giết người mà tồn tại độc y -hề. bọn họ hai cái giống như là trời sinh địch nhân giống nhau từ nhỏ liền lẫn nhau xem đối phương không vừa mắt hắn am hiểu chính là y -hề người mặc kệ là y rỉa bệnh vẫn là y rỉa độc đều ở hắn am hiểu phạm trù trong vòng Mà tố ngàn khuynh am hiểu lại là hạ độc, cùng giải độc, đến nỗi chữa bệnh, hắn lại rốt đặc cắn mai. Mà hắn ghét nhất chính là người này tổng hội lấy hắn người bệnh hạ độc, nhưng mà làm hắn không ngủ không nghỉ phối trí giải dược, bằng không liền phải bị sư phụ trách phạt. Có lẽ là bởi vì tố ngàn khuynh duyên cớ, hắn y lý thuật tiến bộ vượt bậc, nhưng hắn một chút đều không cao hứng, ngược lại là thực chán ghét tên hôn đàn này. Nếu là có khả năng, thật muốn hung hăng tấu hắn một đốn. hoặc là chờ hắn ngày ấy sinh bệnh cầu tới cửa khi, hắn phải hảo hảo sửa trị người này một phen, vì chính mình đã từng chịu quá khổ mà báo thù rửa hận. Nhưng mà, hắn đều được sư phụ phê chuẩn ra tới chuyển động 2 năm công phu, lại trước sau tìm không thấy tố ngàn khuynh bong dáng, nào nghĩ đến, liền ở hắn đã từ bỏ là lúc, hắn cư nhiên đi theo một cái tên là Phượng Thiên Vũ, vẫn là dạ vương tương lai vương phi Mỹ lệ nữ tử cùng nhau xuất hiện ở hắn trước mặt. Nhìn thấy tố ngàn khuynh thời khắc đó, hắn liền nhịn không được phát điên, thậm chí còn liền chính hắn cũng chưa nghĩ tới chính mình còn sẽ có như vậy phản ứng, cùng hắn đấu võ mồm, dường như một cái trưởng không lớn tiểu hải tử. Hắn thích nghe cầm, vốn tưởng rằng dung mạo như thế Mỹ lệ phượng thiên vũ, ở cầm kỹ phương diện định cũng là tới rồi siêu phàm thoát tục trình độ. Chỉ là, hắn thực mo liền nhận thức đến cái gì gọi là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Cầm kỹ tốt xấu. Nếu lấy một người bề ngoài làm bình phán, kia thật sự quá không phụ trách nhiệm. ma âm rót não lần này chỉ có thể hình dung kia tiếng đàn một kia tư vị, nói tóm lại, nghe qua một lần sau, hắn sẽ không tưởng lại nghe được lần thứ hai, thậm chí còn đêm đó hắn liền mất ngủ. Kia khó nghe tiếng đàn lại là liên tiếp ở hắn trong ngộng xuất hiện, dào đến hắn không được ngủ yên, nhiều lần đều bị bừng tỉnh. Đây người mồ hôi, đó là làm dọa ra tới. Kim Lăng Quốc hội trở thành tứ quốc một hồi hai nạn ngọn nguồn. Hắn ra tới trước sư phụ đêm xem hiện tượng thiên văn khi liền nói với hắn khởi việc này. Chỉ là sư phụ trừ bỏ nói hai nạn căn nguyên đến từ Kim Lăng quốc ở ngoài, rồi lại nói với hắn một câu kỳ quái nói. Sư phụ nói, hắn nhân duyên không ở này một giới lại tại đây một giới, hắn y lý thuật có thể được đến tăng lên, lại phi tại đây tứ quốc bên trong. Lúc đầu hắn cũng không hiểu biết lời này ý tứ. Bất quá, ở biết được vạn dặm trùng dương ngoại cư nhiên còn có một mảnh rộng lớn lục địa. Hết thể khó hiểu cũng tùy theo giải quyết dễ dàng. Chỉ là, hắn đều theo dạ vương gia cửu tử nhất sinh tới rồi vạn thú quốc. Cũng đã trải qua một ít đối chính hắn tới nói đều xem như cửu tử nhất sinh hoàn cảnh chắc trở, nhưng cái gì lại là này một giới lại phi này một giới. Lời này ý tứ hắn nguyên bản vẫn luôn lộng không rõ nhưng theo vạn thú quốc nguyệt gia hoàng lang sự tình phát sinh sau không lâu. Hắn tử nhỏ vân nguyên cái này tân thu đồ đệ trong miệng, nhưng thật ra thoáng lý giải vài phần. Chỉ là, vì cái gì sư phụ muốn nói hắn nhân duyên không hề này một giới rồi lại tại đây một giới, này không phải tự mâu thuẫn sao? Chẳng lẽ là sư phụ già cả mắt mở nhìn lầm rồi tinh tượng? Hắn đi vào vạn thú đại lục đều đem gần 4 năm thời gian, cái gì nhân duyên? Thuần túy bậy bạn. Tuy rằng nơi này nữ tử sát thật cũng không kém, chỉ là... Hắn muốn tìm lại không phải cái này, nghiên cứu đại lục này thần kỳ dược liệu cùng với sử dụng lúc sau, hắn đều không khỏi mới thôi thật sâu mê muội. đến nỗi mặt khác, thực xin lỗi không cái kia nhàn rỗi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cơ hồ đều là đơn độc hoàn thành chính mình sự tình, không rảnh phản ứng cái khác, càng miễn bản cùng nữ tử bồi dưỡng cảm tình. Thế cho nên ngẫu nhiên gian nhớ tới việc này khi, văn nhân triệt đều nhịn không được phỏng đoán, sư phụ tiên đoán chỉ đúng rồi giống nhau. Một nửa kia hẳn là nhất thời mắt lầm, hoàn toàn lầm đi. Sư phụ, có một chuyện yêu cầu ngươi giúp một chút. Ta có cái bằng hữu hy vọng ngài Lao có thể thay giúp một chút, cụ thể là gấp cái gì đâu. Sư phụ ngài liền trước ngồi xuống, uống một ngụm trà, chậm rãi nghe ta cùng ngươi nói một chút. Mới từ trong nhà chạy ra, tới rồi hoàng thành lãnh địa nơi sau, trước tiên chính là tới tìm văn nhân triệt. Chạy nhanh nói, uống trà liền miễn, ta không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở chỗ này. Sư phụ quả nhiên là sảng khoái nhanh nhẹn, sấm rền gió cuốn, thật. Có thể, mông ngựa lời nói liền ít đi nói điểm, ngươi không hiện phế nước miếng, ta còn không nghĩ nhường một chút lô thay trường kén. Có việc mau nói, không nói ta liền đi rồi. Lập tức lập tức, Tiểu Vân Nguyên nói, bất động thần sắc cũng đã ở chính mình trong không gian, đem toàn bộ tòa nhà toàn cảnh phục chế tới rồi chính mình tùy thân không gian, ở đơn giản nói mấy câu sau. Hắn liền đem văn nhân triệt bất động thanh sắc kéo vào chính mình tùy thân không gian, cũng làm cấm có thể trực tiếp ở văn nhân triệt trước mặt hiển lộ ra thân hình. Quý nhất các hạ, ngài hảo, xin cho ta tự giới thiệu một phen, ta là vân nguyên trung thành nhất người hầu, cấm. Hy vọng ngài cũng có thể như vậy xưng hô ta. Cấm nho nhã lễ độ nói, kia thái độ cử chỉ ở văn nhân triệt trong mắt, quả thực chính là một cái xuất thân danh môn quý công tử. So chi tiểu vân nguyên này đường đường kim lăng quốc tiểu vương ra, vạn thú quốc tiểu Quận vương, cấm cử chỉ càng phụ họa này hai cái thân phận biểu hiện ra địa vị. Ngươi hảo, không biết là ngươi tìm ta có việc vẫn là vân nguyên thác ngươi nói như vậy. Là ta ý tứ, chỉ là yêu cầu ngươi ngầm đồng ý, bởi vì thứ này rốt cuộc lãng phí thể lực, nếu là cảm thấy không thoải mái, còn thỉnh ở lúc ban đầu khi mở miệng nhắc nhở, ta sẽ bằng hảo nhanh nhất tốc độ, đem hết thể đều thu phục mới thôi. Nói đi, ta nghe một chút ngươi tính toán. Đang nói phía trước, ta có cái vấn đề hy vọng các hạ có thể đúng sự thật trả lời. Này quan hệ đến hết thể hay không còn muốn tiếp được đi? Hỏi đi. Xin hỏi, ngài tin tưởng một cái khác thế giới lý do thoái thác sao? Một cái khác thế giới? Văn nhân triệt hơi hơi sừng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới câu đố thế nhưng sẽ là như thế này. Một cái làm hắn có chút dở khóc dở cười nội dung. Xem ngươi tươi cười. Nghĩ đến là không tin đi. Bất quá không quan hệ, thực mau ngươi liền phải nhìn thấy tồn tại với một cái khác thế giới cảnh sắc. Trước đó, còn thỉnh bảo trì chấn định, mặc kệ đợi lát nữa gặp gỡ cái gì, trước không cần đại kinh tiểu quái, mà là cầm lấy ta để lại cho ngươi bản thuyết minh, ngươi ấn nhắc nhở đi làm, ước chừng ba ngày thời gian, ngươi liền sẽ trở lại thế giới này, không biết ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Cấm đạm cười nói, vĩnh viễn một bộ hảo hảo tiên sinh tươi cười. Lẳng lặng nhìn văn nhân triệt, lại chưa lược hiện mảy may thất vọng. Văn nhân triệt gật gật đầu nói, tưởng ta như thế nào làm ngươi nói thẳng, quanh qua lòng vòng nói ta nghe cũng mệt mỏi, ngươi xem cũng có chút không kiên nhẫn. Đều đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng, tốt không. Đệ tứ một tam trương. Nghe văn nhân triệt như thế vừa nói, cầm ý cười trên khỏe môi lộ một phân. Ta làm dạng đồ vật, có thể cho một người đi trước một thế giới khác, bất quá. Bởi vì vượt giới sở yêu cầu năng lượng không nhỏ, bởi vậy, vượt qua thế giới cũng là cùng nơi này gần. Trải qua thực nghiệm cho thấy, hiện giờ chuẩn bị đi địa phương, là cái cùng thế giới này cùng loại rồi lại có điểm không giống nhau. Nó như thế nào đâu? Vạn thú đại lục người, nếu là không có có thể phi hành dị thú, liền vô pháp phi hành. Bất quá thế giới kia lại có chính mình biện pháp. Bọn họ sinh hoạt thói quen. Liên dường như thế giới này ngàn năm lúc sau khả năng sẽ có tình cảnh, chỉ là nơi đó đồng dạng dùng võ vi tôn, bất quá đâu, lại còn chịu pháp luật ước thúc. Pháp luật cũng chính là luật pháp, một cái ý tứ. Tuy rằng không phải thực minh bạch, bất quá đại thể có thể hiểu biết, ngươi muốn cho ta đi địa phương, là cái cùng thế giới này hoàn toàn bất đồng thế giới. Nếu thật muốn hình dung, vậy là tốt rồi tựa ta ở tứ quốc đại lục khi, đã biết vạn thú đại lục tồn tại. Ở chỗ này cùng tứ quốc đại lục lại là hoàn toàn bất đồng luật pháp cùng thói quen, còn có nhân văn địa lý linh tinh, nhưng đối. Văn nhân triệt hỏi, cũng có thể như vậy lý giải. Cấm gật gật đầu nói, lúc trước ta tới vạn thú đại lục đó là bởi vì nơi này có ta không biết tài liệu cùng y dạy thuật, ngươi theo như lời thế giới kia có cái gì. Văn nhân triệt trầm giọng hỏi, điểm này mới là hắn nhất quan tâm địa phương. Nơi đó có được khoa học kỹ thuật vận dụng. Tỷ như nói, người khai phương thuốc ngao nấu ra chữa bệnh dược, ở chỗ này đều là một chén xuống bụng mới bắt đầu có hiệu quả. Nơi đó lại là một cái thuốc viên, liền dường như đường đậu giống nhau ăn vào bụng là có thể đủ chữa bệnh. Thậm chí còn còn có gãy chi trọng sinh kỹ thuật, còn có chức giải quá đồ vật, bên kia có thể đem đầu mở ra. Đem sinh bệnh địa phương tìm được. Sau đó cắt bỏ thay thay thế phẩm. Một lần nữa khâu lại sau, người bị bệnh lại có thể tung tăng nhảy nhót. Mà này đó còn bất quá là một ít tiểu kỹ thuật. Nếu là ngươi cũng đủ may mắn, còn có thể thấy không cần mẫu thân là có thể đủ sinh ra hải tử. Thậm chí còn mấy ngày thời gian, chống giống vì ngươi biến ra một cái cùng ngươi giống nhau như lúc người ra tới, tuy rằng không bằng ngươi thông minh, ít nhất dung mạo cùng một ít thói quen lại là giống nhau như lúc. Như vậy y kỳ thuật, ở thế giới này, ngươi là không có khả năng kiến thức đến. Như thế nào? Có thể tưởng tượng đi xem. Cấm lời nói không thể nghi ngờ là ở giữa văn nhân triệt tâm ý. Chỉ là chuyện như vậy nếu thật sự có thể thực hiện. kia chẳng lẽ không phải cùng thần vô dị? Văn nhân triệt không khỏi nhướng mày sao? Ngươi nói địa phương nên không phải là thần linh thế giới đi. Ha ha, sao có thể? Nơi đó đều là một đám phạm nhân. Chỉ là so chi các ngươi càng thêm tiên tiến mà thôi. Tiên tiến hiểu hay không? Chính là tiến bộ, càng thêm trò giỏi hơn thầy. Trải qua hơn ngàn năm trò giỏi hơn thời tiến bộ sau, mới có như vậy thật lớn biến hóa. Không phải thần linh, mà chỉ là phạm nhân. Văn nhân triệt lần thứ hai hỏi. Thiên chân vạn xác chính là một đám phạm nhân, chỉ là hơi chút có điểm năng lực giống nhau. Liên dương như bình thường ba cánh cùng võ lâm cao thủ tương đối giống nhau, chỉ là tiến bộ mà thôi. Võ lâm cao thủ từ trước đến nay đều không nhiều lắm. Thế giới kia cũng là như thế. Ngươi cũng có thể coi như đem ngươi đưa đi mấy ngàn năm lúc sau thế giới. Ta đi. Như vậy. Ân, tiên tiến y thuật ta muốn học tập. Hoan nên ngươi tham gia ta vượt giới thực nghiệm. Ngươi dị thế giới lữ hành thời gian là một năm thời gian. Một năm sau. Mặc kệ ngươi học được như thế nào, đều sẽ một lần nữa trở lại nơi này. Nếu là ngươi cảm thấy thế giới kia càng đáng giá ngươi lưu niệm, ngươi có thể tìm vân Uyên. Hắn biết như thế nào tìm được ta. Ta sẽ đưa ngươi đi qua đi. Bất quá, lúc ấy ngươi liền vô pháp lựa chọn tự do đã trở lại, trừ phi là ta phái người đi tìm ngươi, vậy phải nói cách khác. Còn chưa có đi quá, cụ thể như thế nào ta đều còn không có biết rõ ràng, hiện tại nói cái này còn quá sớm điểm. Ta đây là lo trước khỏi họa. Nếu các hạ đáp ứng rồi chuyến này, vậy trước đem ngươi yêu cầu mang đồ vật mang lên. Ta đã ở bên kia thế ngươi giả tạo thân phận. một cái cùng y có quan hệ thân phận đang đi tới phía trước người yêu cầu tùy ở ta bên người học tập một ít thế giới kia cơ bản tri thức kể từ đó mới có thể đủ càng tốt dung nhập thế giới kia bên trong sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm ta đổ vật nghĩ đến tùy thân mang theo ta đi theo ngươi mang ta đi học tập ngươi theo như lời đổ vật một khi đã như vậy con thỉnh bị kín đôi mắt ta nơi là bí mật nơi không nghĩ bị người biết đi trước lộ tuyến Thật là phiền thoái. Văn nhân triệt xem nhẹ nói, lại vẫn là theo lời tiếp nhận cấm truyền đạt màu đen khăn vải mờ mắt. Cấm ruôi tay vung lên, văn nhân triệt và táo liền tùy theo đong đưa, phỏng hình như có người nắm hắn nhanh chóng rời đi, kỳ thật bất quá là dừng chân tại chỗ. Ở tiểu Vân nguyên tùy thân trong không gian, lan lộn sau một hồi, mới vừa rồi triệt bỏ dấu người thai mắt ngụy trang, đi tới tiểu Vân nguyên từ nhỏ học tập phòng học bên trong. mới vừa rồi giải khai văn nhân triệt đôi mắt thượng miếng vải đen khăn. Mới gặp phòng học những cái đó hiện đại hóa phương tiện, văn nhân triệt liền tính lại chấn định người cũng trợn tròn mắt. Rất nhiều phương tiện đều là cấm theo như lời thế giới kia đổ vật nghị hóa mà thành, có sắn rẻ rô lấy văn nhân triệt trí nhớ còn có thích hướng lực, thực mau liền nắm giữ tám chín phần 10. Mặt khác, vì làm văn nhân triệt càng dễ dàng dung nhập thế giới kia, một thân cổ trang đổi thành hưu nhàn phục, vốn định xén đầu tóc, Ở văn nhân triệt kiên trì hạ, dứt khoát mặc hắn cao cao bàn khởi, coi như làm là thế giới kia yêu thích phục cổ phong người, đảo cũng không có gì quá lớn vấn đề. Một ít hiện đại dùng từ dạy dỗ, văn nhân triệt vấn đề không thể nghi ngờ là phi thường nhiều. Bất quá, cũng may mắn là cấm vị này có kiên nhẫn nhất, tri thức cũng là huyên bác lao sư, không chê phiền lụy giải thích, và không thật đúng là phải bị cái này hiếu học học sinh bức điên đều sẽ. Đương hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa sau. Văn nhân triệt cũng tới rồi xuất phát thời điểm. Chỉ thấy hắn trên mũi giá một cái màu đen gọn kính, chắc một cái thật dài đuôi ngựa biện, một thân hưu nhàn phục, thân hình cao gầy, trời sinh ra áo tử, phảng phất giống như minh tinh giống nhau mắt sáng. Ách, cấm, như vậy trang vẫn có phải hay không quá soái khí điểm, ta nghe nói thế giới kia truy tinh tộc thực điên cuồng, ngươi nói, nếu là sư phụ ta vừa hiện thân, đánh giá đều làm đám kia lang nữ sinh nuốt sống lột không thể. Tiểu Vân Nguyên đánh giá Văn Nhân Triệt này một thân giả dạng, không cấm lo lắng nói. Truy tinh tộc. Văn Nhân Triệt vừa nghe này từ mày nhân lại, trong đầu thoáng hiện hình ảnh, đều là một đám điên cuồng thét trói hai nữ nhân che già mang mọc, lại khóc lại cười đuổi theo một đám nam nhân cảnh tượng, lại là không khỏi run lập cập duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt này, đồng nhiên không biết từ nào lấy ra một cây đao, liền phải hướng tới gương mặt vạch tới. Sư phụ, không cần nha. Này mặt hủy hoại rất đáng tiếc. Cấm sẽ có biện pháp xử lý loại này vấn đề. Ai nói ta muốn hủy dung, ta chỉ là cảm thấy tóc dài quá điểm, có thể hơi chút tức đoạn một chút. Ta nếu tưởng biến xấu còn cần tự mình hại mình. Một cái thuốc viên sự tình liền có thể thu phục. Ngươi thật khi ta là ngu ngốc không thành. Văn nhân triệt mắt trợn trăng nói. Không phải tự mình hại mình liền hảo. Tiểu vân nguyên nhẹ nhàng thở ra. theo sau liền hiểu biết người triệt đem tóc tức đoạn một chút sau, từ trong lòng lấy ra một cái bình xứ, đổ một cái rửa can vào, trong nháy mắt khiến cho cả khuôn mặt chậm rãi mất đi ánh sáng, trở nên ảm đạm không ánh sáng, trên má tàn nhang tập trung ở hai má vị trí, thêm chi kia đen như mực mắt kính, trong nháy mắt, văn nhân triệt từ vạn nhân mê đại xoay ca, trực tiếp biến thành một quả con màu sách, trạch nam, toàn thân tản ra suy suốt hơi thở, thêm chi kia một thân có lửa gạt tính đơn bạc thân hình Ai có thể nghĩ vậy sao một cái gầy ốm dường như một trận gió là có thể quát chạy nam nhân, thế nhưng sẽ là cái không yếu người biết võ. Các phương diện mỗi người vào vị trí của mình, vượt giới quang môn vẫn là khởi động. Kia quang mang lóa mắt vô cùng. Quang mang cực hạn đó là hắc ám, mà hắc cám cực hạn bên trong, một chút quang mang chậm dại phong đại, một cái chỉ dung một người xuyên qua khe hở ở trước mắt kéo thăng, như một đạo thủy mạc cách trở hai cái thế giới liên tiếp. Đầu kia là một cái sâu thẳm ngõ nhỏ, ẩn ngấp không sợ làm người phát hiện nơi này dị thường. Văn nhân triệt nhìn kia hoàn toàn bất đồng thế giới, liền tính còn chưa qua đi, cũng đã nghe thấy được một cổ tử gì sắt hương vị sông vào múi. Thế giới kia có hắn không biết như thế nào ý hề thuật. Cơ lồn, gây chi trọng sinh, gen tiến hóa, náo khoa, ngoại khoa. Này đó không biết đồ vật đều thật sâu hấp dẫn văn nhân triệt. Ở bước ra kia tính quyết định một bước trước, hắn chỉ cảm thấy máu đều tùy theo sôi trào. Ngươi ngực chỗ hình xăm xuất hiện nóng rắt đau đớn cảm khi, chính là biểu thị ngươi sắp sửa rời đi trở về nhắc nhở. Trong một tháng đổi tới ngươi lần đầu tiên xuất hiện địa phương, ta liền có thể mang ngươi trở về, nhớ kỹ, nếu là bỏ lỡ, ngươi liền yêu cầu lại chờ hai năm thời gian. Ta đã biết. Ta đi, hẹn gặp lại. Văn nhân triệt hướng tới cấm cùng tiểu vân nguyên vẫy vây tay. Trong khoảng thời gian này học tập, nhưng thật ra làm thực mau liền thích hướng hiện đại tiếp đón phương thức. Bước ra một bước, theo trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại sáng ngời sau, văn nhân triệt đã vươn sâu thẳm ngõ nhỏ bên trong, quay đầu lại thấy chỉ là một mặt đen như mực vách tường. Đem ba lô run run sau, văn nhân triệt từ trong túi lấy ra một chồng cấm đưa cho thẻ căn cước của hắn kiện, còn có một trường thuộc về thành thị này bản đồ. Bản đồ là rách nát, không biết từ đâu nhặt được. bất quá vẫn là có thể thấy rõ trên bản đồ đánh dấu con đường văn nhân triệt mới vừa cất bước hướng phía trước đi rồi hai bước đông nhiên ngừng bước chân giống như quên mang tiền văn nhân triệt mày hơi hơi một túc theo sau triển khai thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng có lẽ đi một chút liền có biện pháp đạp đạp đạp tiếng bước chân chậm rãi quanh quẩn ở âm u kết cục trong ngõ nhỏ văn nhân triệt chậm rãi đi ra nóng rát ánh nắng từ đỉnh đầu chiếu xuống tới Làm văn nhân triệt không khỏi hơi hơi mê mắt, nhìn quanh trước mắt này hoàn toàn bất đồng thế giới. kia phảng phất giống như châu chấu cái gọi là huyền phù xe lên đỉnh đầu xe qua, thỉnh thoảng từ trên xe phiêu hạ đồ vật tạp rốt cuộc chuyến về đi xui xẻo trứng, lại bất quá là thấp chú đen đuổi liền lần nữa vội vàng rời đi. Thế giới này quả nhiên giống như cấm theo như lời, cùng chính mình nơi thế giới hoàn toàn bất đồng, rồi lại có không sai biệt mấy khác biệt. Đó chính là vị giai khác biệt. đại biểu cho có khả năng hưởng thụ đãi ngộ cũng tùy theo bất đồng. Lấy ra vẫn luôn không có thời gian đi xem văn bằng giấy chứng nhận, văn nhân triệt lại thấy này bổn văn bằng phía trên viết lại là hán trung ý ý bằng tốt nghiệp, mặt khác một quyển còn lại là từ ý ý chứng. Hai cái nhạt mẹo vết đỏ nhưng ở phía trên, giấy chất giấy chứng nhận, còn có một chương thân phận chứng tư tạp, cùng với tự chế thuốc viên một ba lô, đây là văn nhân triệt hiện giờ sở có được đồ vật. Đệ tứ một bốn chương văn nhân triệt phiên thiên ba. Hành cầu ở hoàn toàn mới lạ trên đường cái, văn nhân triệt chỉ cảm thấy đập vào mắt hết thảy đều làm hắn tò mò. Cứ việc như thế, hắn nhưng thật ra chưa từng biểu hiện ra giống như lưu bà ngoại như đại quan viên giống nhau cử chỉ, nhìn đến bất cứ thứ gì đều đại kinh tiểu quái. Đương nhiên, này cũng cùng hắn bản thân tính tình có quan hệ. Liên ở hắn đi tới đi tới thời điểm, một trận dễ nghe tiếng đàn đống nhiên truyền đến. Cái loại này tiếng đàn bất đồng với đàn tranh đàn cổ, đều có nó phong cách. Như thế kỳ lạ tiếng đàn không thể nghi ngờ hấp dẫn văn nhân triệt theo âm nhạc đi qua. Chỉ là, đương hắn dừng lại bước chân khi, đập vào mắt lại là một chỗ tương so với cái này đô thị mà nói hoàn toàn là không hợp nhau kiến trúc. Đó là một gian không biết đứng sừng sững bao lâu thời gian cũ nát phòng ở, hoàn toàn dùng xi măng gạch dựng hai tầng cao gạch phòng. không giống cái khác những cái đó sắt thép cùng thủy tinh công nghiệp hỗn hợp mà thành siêu hiện đại kiến trúc, mà là cái loại này đánh thép làm thành vương bức có cái tiểu ban công tiểu cao lầu. Chính yếu chính là, nay tiểu cao lầu đã có một đoạn không ngắn lịch sử, mà loại này dường như phòng ở, trừ bỏ đằng trước mấy đống chỉ có hai tầng ở ngoài, còn lại đều ở tầng lầu cao, chạy dài không dứt chiếm cứ gần ngàn mét vuông địa phương, mà cái này địa phương cũng đã là ở vào thành thị bên cạnh vị trí. Lầu hai phía trên, tiếng đàn như cũ, lại là một cái tuổi ước chừng 18 tuổi thiếu nữ đang ở lôi kéo đàn vi lông vạn phần say mê, dung nhập chính mình âm nhạc bên trong, theo âm nhạc phập phồng, rót vào chính mình bất đồng tình cảm. Cũng đúng là như vậy tiếng đàn hấp dẫn văn nhân triệt đã đến, cũng làm hắn lần đầu tiên nhìn một cái nữ hài thế nhưng không chỉ có chỉ là nghe nàng lâm nhạc, cũng chú ý tới nàng hết thảy Mà sở dĩ như thế. Đó là bởi vì cái này nữ hải là cái người mù. Vẫn là một cái lớn lên thật xinh đẹp nữ hải tử. Không thua cấp phượng thiên vũ dung Mạo Lại có vẻ mảnh mai, như báo tắp Trung Hoa Nhi, một cái không cẩn thận đó là chết non kết cục. Nghi hoặc nên nói, nàng cho hắn cảm giác liền dường như tinh xảo đồ sứ, thực mỹ lại dễ toái. Tại đây y thuật cao siêu trong thế giới, sống sờ sờ một cái người mù, hơn nữa đều không phải là bẩm sinh người mù. mà là hậu thiên bởi vì nào đó nguyên nhân tạo thành kết quả. Văn nhân triệt không phải thần. Hắn y gì thuật sớm đã đạt tới nhất định cảnh giới, lại không có biện pháp liếc mắt một cái liền nhìn ra một ít chứng bệnh nguyên nhân ơi. Cứ việc như thế, hắn lại là phát ra từ nội tâm muốn ý thì hảo cái này nữ hài đôi mắt. Lặng lặng nghe trên lầu người lôi kéo đàn vi ô lông, văn nhân triệt chỉ là dựa vào một bên vách tường, cái gì cũng không vội mà nói, bực này kia nữ hài dừng lại sau. Hắn mới tính toán mở miệng. Nhưng mà, sự tình luôn là sẽ phát sinh một ít lệnh người mất hứng sự tình. Tỷ Tì như nói, lúc này Tổng hội có chút khách không mời mà đến đã đến, đánh vỡ này khó được âm nhạc hưởng thụ. Huyền phù xe nháy mắt ngừng sáu bảy chiếc cái loại này có thể ngồi 10 cái người tả hữu huyền phù tiểu ba Một đám người từ nhấc lên xuống dưới, phần phật bảy chục người. Tay cầm bất đồng vũ khí, đứng ở này phiến gạch phòng phía trước, cũng ngừng ở nữ hài nhà ở trước. Vũ Thản nhiên, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng đáp ứng phúc Gia điều kiện, đêm này phiến xóm nghèo thổ địa bán cho phúc Gia, Cái kia ra chẳng những đủ ngươi quá đến so hiện tại hảo, ngay cả ngươi cặp kia mắt mù cũng có thể khỏi hẳn. Hảo quá ngươi thủ này đàn quỷ nghèo, làm cái này vốn nên là hoàn mỹ thành thị, chỉ còn lại một cái vết nhơ. Sáu bảy chục người vây quanh một cái ba mươi xuất đầu gầy ốm nam tử, tóc hối cua mặt chữ điển, trên mặt có nói mãng xà hình xăm. đầu rắn bên trái mặt vị trí thân rắn rỗi cổ vòng một vòng chuyển hướng tay trái cánh tay một đôi u lam sắc đồng mắt lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ này giả dạng nghiễm nhiên một bộ lưu manh trang phẫn rõ ràng là người tới không có ý tốt tiếng đàn cứng họng mà ngăn bởi vì này nhóm người đã đến lan nói cho các ngươi phúc gia này phiến thổ điệu ta sẽ không bán chẳng sợ ta đã chết cũng mơ tưởng bắt được tay ta đã sớm lập hảo di trúc nếu là ta đã chết Này phiến thổ địa tương ứng người ta cũng sẽ tìm cái tin được người, hơn nữa ít nhất ở trong vòng trăm năm, các ngươi mơ tưởng được này phiến thổ địa. Nhìn như nhu nhược thân thể, lại có phát ra từ nội tâm kiên cường. Vũ thản nhiên, một cái tuy rằng mắt bị mù, nhìn như nhu nhược lại dị thường kiên cường Mỹ lệ nữ tử. Văn nhân triệt ngẩng đầu nhìn dưới ánh mặt trời nàng, kia không sợ cường quyền tư thái, lại là làm hắn tim đập hơi hơi nhanh hơn một chút. Che lại ngực chỗ sao động bất an trái tim, văn nhân triệt ánh mắt gọn sóng, hơi hơi chớp động vài cái. Đây là tâm động cảm giác sao? Không nghĩ tới, chỉ là sơ tới chật nói, hắn thế nhưng sẽ đối thế giới này nữ tử mà tâm động. Là bởi vì nàng tiếng đàn sao? Không hẳn vậy, có lẽ cũng bao gồm kia phân nhu nhược trung kiên cường làm hắn cầm lòng không đậu chịu nàng hấp dẫn. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, các minh đệ, đem nữ nhân này ra cho ta tạm. Ta đảo muốn cho nàng nhìn xem, nàng toàn tâm toàn ý che chở đám kia đê tiện người rốt cuộc lại như thế nào tồn tại. Cũng làm nàng nhận thức một chút chính mình ngu xuẩn. Cứ nhiên đi bảo vệ đám kia đồ vô dụng, một chút cốt khi đều không có đám phê vật. Lão đại, vô nghĩa cái gì, tập, tập, tập. Trong nháy mắt gái cỏ ồn ào thanh âm không dứt bên hai, tùy theo mà đến đó là côn sắt gõ mặt đất tiếng vang, mắt thấy đám kia người liền phải tiến lên tạp vũ thản nhiên phong ở. Những cái đó rõ ràng liền ở cách đó không xa mọi người, lại giống như rùa đen rút đầu cuộn tròn ở từng người một tấc vông nơi chung, không có một cái ra tới hỗ trợ. Nhân tính, mặc kệ đến chỗ nào đều không thiếu được loại này tham sống sợ chết vong ân phụ nghĩa hàng người. Không được khi dễ vũ tỉ tỉ. Một đạo non nớt tiếng nói từ ngõ nhỏ truyền đến, lại là cái ba tuổi đại hải tử, nhặt lên cục đá đánh kia dẫn đầu đại ca. Trời xuôi đất khiến nện ở trên mặt kia đầu rắn hình xăm chỗ, sắt phá ra. Tiểu kỳ. Một tiếng kinh hô sau, một cái phụ nhân vọc ra, lại là ôm hải tử mềm mại ngã xuống trên mặt đất run bần bật rồi lại kiên cường che chở chính mình hài tử. Hắn không phải cố ý, thỉnh tha thứ hắn, cầu xin các ngươi. Mẫu thân thật vất vả lấy hết can đảm, lại là chiều đám kia đám lưu manh xin tha. Hải tử làm nàng hộ trong lòng ngực che miệng, không cho hắn nói chuyện. nương Đem kia tiểu hải tử cho ta xé. Lưu manh đầu lĩnh phun ra khẩu nước miếng, hung tận nói, lập tức liền có người hướng tới kia đối mâu tử âm chắc chắc cười, kéo côn sắt đi qua. Không cần. Vũ thản nhiên muốn ngăn cản, chính là kinh hoàng hạ ngược lại là hại chính mình té ngã ở lầu hai ban công chỗ, đập hư nàng kia đem đàn vi âu lông, cứ việc như thế, nàng vẫn là sờ soạng muốn xuống lầu cứu người. Nhìn như thế Vũ thản nhiên, văn nhân triệt mềm lòng, Lại thêm chi cái kia dám can đảm vì vũ thản nhiên xuất đầu tiên là tiểu kỳ tiểu hài tử, hắn cũng thực thưởng thức, chẳng sợ giờ phút này đối mặt những cái đó hung ác lưu manh, tiểu kỳ cũng không sợ chút nào. Văn nhân triệt đứng thẳng thân mình, hai tay cắm túi tiền chậm rãi đi ra, vừa lúc chắn đi thông tiểu kỳ cái kia đầu ngao chỗ, cũng ngăn cản kia hai cái chuẩn bị đi đối phó kia đối mẫu tử lưu manh. Các ngươi đều rời đi, ta có thể làm như cái gì cũng chưa phát sinh. Văn nhân triệt nhàn nhạt mở miệng nói, rồi tay lôi kéo trên đầu che nắng ngũ. Đệ tứ một năm trương. Ừ. Tiểu tử, liền ngươi này thân thể cũng tưởng xính anh hùng, ngươi đây là tìm chết. Lưu manh đầu lĩnh vẻ mặt khinh thường nhìn văn nhân triệt, trực tiếp phun ra khẩu nước miếng. Rõ ràng khinh thường văn nhân triệt, không cảm thấy hắn có cái gì nguy hiểm đang nói. Vậy ngươi có thể thử xem xem. Văn nhân triệt không khỏi nhữ như mày, bởi vì đối phương kia tùy chô phun đàm hành vi. Tâm sinh chán ghét. Các huynh đệ, gia hỏa này cư nhiên tưởng cùng chúng ta luyện luyện, ai đi lên cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Đại ca, ta tới. Lập tức liền có lưu manh nóng lòng muốn thử, xung phong nhận việc chạy ra. Bất quá, kết quả đó là rõ ràng. Đừng nói được đến dị thú văn nhân triệt, liền tính là không được đến dị thú văn nhân triệt. Đối phó loại này cựu lưu mặt hàng lưu manh, căn bản đều không cần hắn biết cái gì thật. Liên góc áo cũng chưa làm đối phương gặp phải, trực tiếp một chân liền đem người đã bay. Như thế rôi tay lập tức làm kia lưu manh đầu linh ý thức được, này sẽ là nhìn lầm, gặp gỡ ngạnh một phấn. Tiểu tử, thật sự có tài. Bất quá, ngươi có thể tưởng tượng hảo, chúng ta nhưng đều là phúc gia người. Ngươi hiện tại rời đi, ta có thể đương cái gì cũng chưa phát sinh quá, chúng ta các làm các. Nhưng nếu là ngươi khăng khăng nhúng tay, kia nhưng chính là tưởng cùng phúc gia đối nghịch. chúng ta chỉ là tiểu tốt tử trong phúc gia đều có so với chúng ta lợi hại gấp trăm lần người ra tay ngươi chính là phải nghĩ kỹ ngươi nói người ta không quen biết bất quá ngươi muốn thương tổn bọn họ ta cũng chỉ có thể nhúng tay À, đúng rồi ngươi hại vũ tiểu thư bởi vì khẩn trương tiểu kỳ mà quăng ngã hỏng rồi chính mình đàn vi ô lông này đàn vi ô lông tiền đừng quên lưu lại ta tuy rằng dễ nói chuyện lại cũng có chính mình kiên trì đắc tội ta người Sẽ không chết. Lại sẽ sống không bằng chết. Các ngươi chính mình ước lượng nhìn xem làm thế nào chứ? Văn nhân chỉ nói. Khoanh tay trước ngực. dựa vào ngõi nhỏ bên trên vách tường, chút nào không đem kia mấy cái lưu manh xem ở trong mắt. Hôm nay ta nhận tài, bất quá, tiểu tử ngươi đừng đắc ý, chúng ta tuy rằng đi rồi, bất quá, sẽ có lợi hại hơn người sẽ phái tới thu thập bọn họ. Có bản lĩnh ngươi đừng đi, bằng không? Bọn họ không có một cái sẽ có ngày lành quá. Lưu manh đầu lĩnh nết miệng cười nói, lời này nghe tựa uy hiếp lại cũng là lời nói thật, chính là kêu biểu tình tiêu đánh, làm văn nhân triệt xem đến thực khó chịu. Ôn nào Văn nhân triệt bàn tay vùng, một đạo trưởng phong vứt ra, trực tiếp quất đánh ở kia lưu manh đầu trên mặt, trực tiếp đánh rớt hai viên răng cửa, một đạo nằm ngón tay ấn rõ ràng nhưng biện lưu tại người nọ trên mặt, lại cũng biểu hiện ra hai bên chi gian trên lệch giữ dội đại. Sau này ta chủ này, người cái kia cái gọi là Phúc Gia nếu thật sự có bản lĩnh. Vậy phải người tới, ta nhưng thật ra rất vui lòng phục Bồi. Bất quá. Đã quên nói hạ, ta chỉ là đại phu. Đại phu có biết. Trung y thì mà thôi. Ta sở trường là cái này, đánh nhau chỉ là giống nhau mà thôi. Văn nhân triệt nhấp môi cười, lời này nghe như là lời nói thật, rồi lại lệnh người mạc danh cảm thấy có chút không thích hợp. Ngược lại là càng cân nhắc càng cảm thấy lời nói có ẩn ý, phi thường khả nghi. Tiểu tử, ta kêu đại cương. Đây là không khí danh tấm cạn, bên trong tiền mua mười đem cái loại này rách nát đàn vi ô lông đều dư giả. Hôm nay sự tình ta nhớ kỹ, sơn thủy lại tương phùng, ta sớm hay muộn sẽ còn thượng hôm nay này bức trướng. Mang lên nhị mau, chúng ta đi. Đại mới vừa nói ném xuống một tấm cạn, xoay người dẫn người rời đi này cho nhà trẻ khu. Đại mới vừa này đàn lưu manh vừa đi, ngõ nhỏ tiểu kỳ liền tránh thoát mâu thân ôm ấp vọt tới văn nhân triệt trước mặt, ôm chặt hắn chân. Đại ca ca thật là lợi hại, tiểu kỳ hảo sùng bái nga. Đại ca ca nói được là thật vậy chăng? Thật sự muốn ở nơi này? Như vậy có phải hay không đại ca ca là có thể đủ giúp vũ tỷ tỷ đánh chạy người xấu, không cho người khi dễ vũ tỷ tỷ đâu? Tiểu kỳ ngưỡng khuôn mặt nhỏ cười đến vui vẻ. Người kêu tiểu kỳ đúng không? Là Nga, ta là Tiểu Kỳ, năm nay 3 tuổi. Chờ ta trưởng thành, ta muốn học võ công, ta muốn trở nên rất lợi hại, sau đó bảo hộ đại gia, không chịu người khi dễ. Đại ca ca dạy ta như thế nào đánh người xấu được không? Tựa như vừa rồi như vậy, vẫy vây tay, người kia mặt khiến cho đại ca ca đánh một cái tát. Tiểu Kỳ Dương Tiểu nắm tay một cái kính múa may, hương phấn khuôn mặt nhỏ thiên chân mà rực rỡ. Tiểu Kỳ, không thể như vậy quấn lấy đại ca ca. Phục hồi tinh thần lại mẫu thân tiến lên đem tiểu kỳ kéo ra, sụ mặt răn dậy hắn. Không quan hệ, hai tử con nhỏ, chính cái gọi là đồng luôn vô kỵ. Tiểu kỳ mẫu thân cười cười, lập tức bế lên tiểu kỳ liền hồi nhà mình, kia bước chân lược có vài phần chạy chậm tư thế. Đại ca ca tai kiến. Văn nhân triệt phất phất tay, biết đây là vì cái gì, cũng không nói thêm cái gì. Ê A đại môn bị đẩy ra, lầu hai vũ thản nhiên đã từ trên lầu xuống dưới. Mở ra nhắm chặt đại cửa gỗ, tay cầm một cái quải trượng đi ra. Đôi mắt của ngươi không có phương tiện liền không cần thiết xuống dưới, nếu là thương đến chính mình như thế nào cho phải. Văn nhân triệt không tự chủ được tiến lên đỡ vũ thản nhiên, không tự giác nu tiếng nói, rồi lại nhịn không được trách cứ vũ thản nhiên không yêu quý. Ha ha, ngươi người này nhưng thật ra thú vị. Ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm đảo còn nói đến qua đi, bất quá, ngươi đối ta nói lời này. không cảm thấy có điểm kỳ quái sao. Vũ Thản nhiên không khỏi cười nói, nhưng thật ra không bài xích văn nhân triệt nâng. Người với người chi gian, có khi dựa vào chính là một cái mắt duyên, ta xem ngươi thuần mắt, cảm thấy ngươi là cái đáng giá kết giao người, tự nhiên liền không nghĩ lấy ứng đối người khác phương pháp đối với ngươi. Nếu ngươi không thích như vậy, ta có thể bảo trì nhất định khoảng cách. Ngươi người này cũng thật là, cư nhiên tích cực. Bất quá lại nói tiếp, Vừa rồi thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, tiểu kỳ khẳng định sẽ làm phúc gia đám kia lưu manh thủ hạ giết. Giết người không phải phạm pháp sao? Bọn họ còn dám như vậy không kiêng nể gì ở rõ như ban ngày dưới hành hung. Này có biện pháp nào, ở nơi này người đều là tầng chốt nhất người. Pháp luật thứ này, đối với những cái đó có quyền thế có bối cảnh người tới nói, chính là bài trí. huống chi, ở nơi này đại bộ phận người đều còn không có công dân thân phận chứng. Cho dù chết, cảnh sát cũng sẽ không nhúng tay. Nếu không phải như vậy, ngươi cảm thấy những người đó có thể như thế kiêu ngạo sao? Vũ Thản như nói, trên mặt không cấm một trận tức giận, lúc này cũng từ lầu một thượng tới rồi lầu hai phòng khách. Mặc kệ ở thế giới nào đều hảo, có quyền thế người nhiều ít đều sẽ có chút đặc quyền. Lại phồn hoa quốc gia cũng có nội tại, thượng vị giả liền tính thanh chính liên minh, cũng không phải một chốc một lát có thể nhìn chung sở hữu. Cũng có bọn họ làm không được sự tình. Văn nhân triệt không cấm có cảm mà phát. Không nói này đó mất hứng nói. Ta cảm giác được ngươi là con ba lô, chẳng lẽ ngươi thật là vì trụ đến nơi đây tới, mới cùng đám kia người động thủ sao? Vũ thản nhiên không cấm như thế hỏi. Ta không nghĩ lừa ngươi. Kỳ thật, ta là bị ngươi tiếng đàn hấp dẫn lại đây. Đến nỗi trụ địa phương, ta trên người không mang tiền ra tới. Hiện giờ là trừ bỏ một phần chung ý ý ở giấy chứng nhận cùng với thân phận tấm càng ngoại, chính là một ít tư nhân vật phẩm, lại không cái khác đồ vật. Ta hiện tại là không có tiền không chỗ ở, liền không biết Mỹ lệ thiện lương vũ tiểu thư, có bằng lòng hay không thu lưu ta như vậy một vị nghèo túng đầy hứa hẹn thanh niên đâu. Văn nhân triệt không khỏi cười nói, Ngữ thái là khó được nhẹ nhàng tùy ý. Đệ tứ năm sau chương, Văn nhân triệt như vậy hài hước lời nói. Không thể nghi ngờ làm vũ thản nhiên không khỏi che miệng cười khẽ ra tiếng. Ngươi người này thật là có ý tứ. Nói chuyện như vậy hài hước. Không biết như thế nào xưng hô. Văn nhân triệt, chính như ta vừa rồi theo như lời, ta là một người trung y địa sư. Trung y địa sư. Vũ thản nhiên có điểm ngoài ý muốn. Này trung y địa sư cũng không phải là cái gì hảo chức nghiệp. Hiện giờ có gen dịch, còn có cái khắc cánh tay máy thuật, cái gọi là trung y địa thuật. sớm đã lạc hậu vô cùng. Học trung y gì người tuy rằng có, bất quá đa số đều là giống ở nơi này người giống nhau, không có gì bối cảnh năng lực nhân tài sẽ lựa chọn ngành sản xuất. Ta tuy rằng nhìn không thấy ngươi dung mạo, chính là cảm giác đến, đến ra, ngươi là cái tự tin người, không nên là vì sinh hoạt bức bách mới có thể học cái này người. Ta thích ý y thuật, không liên quan chăng là trung y y hệ vẫn là tây y y hệ cũng hoặc là cái khác y y thuật, ta đều thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là, ta trước hết tiếp xúc chính là trung ý, chờ về sau điều kiện thành thủ, cái khác phương diện y ý, ý thuật ta còn là rất có hứng thú học tập. Tỷ như gen dịch như vậy đồ vật, chỉ cần làm ta minh bạch nguyên lý, về cơ bản, ta hẳn là cũng có thể đủ xứng ra tương tự thành phẩm. Đương nhiên, trong đó không thiếu được một ít thực nghiệm, rốt cuộc, không có gì đồ vật là một quyết mà liền. Người y ý, ý thuật rất lợi hại sao? Vũ thản nhiên không khỏi hỏi. Như thế nào như vậy hỏi? Văn nhân triệt hỏi ngược lại. Bởi vì ngươi nhắc tới gen dịch, theo ta được biết, trừ phi là nào đó y học lĩnh vực thượng chuyên gia có uy tín, hoặc là thiên tài nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh, bằng không là rất khó tiếp xúc đến loại này đồ vật. Chẳng sợ tiếp xúc đến, cũng sẽ bởi vì từng người khống chế lĩnh vực cấp bậc trình độ, phân chia ngươi có thể tiếp xúc đến trình độ. Ta tuy rằng nhìn không thấy, nhưng ta có thể nghe. Theo ta được biết, chú ý gì học phương diện quyền uy ở gen dịch phương diện có thể tham dự đi vào ít ỏi không có mấy ngược lại là cái khác phòng thí nghiệm chuyên gia có uy tín tiếp xúc nội dung càng nhiều không đủ tiền đề đều là ký kết bảo mật hiệp nghị không được tự tiện ngoại chuyện không có nhất định bối cảnh người căn bản vô pháp tiếp xúc đến loại này đồ vật việc này tạm thời không nội ta có thời gian chậm rãi suy xét như thế nào làm bất quá vừa rồi ta liền chú ý tới đôi mắt của ngươi Này đôi mắt sở dĩ nhìn không tới, đều không phải là từ nhỏ liền có, mà là hậu thiên hình thành kết quả đi. Nếu là nhớ không lầm nói, thì giác thần kinh loại vấn đề, ở hiện giờ khoa học kỹ thuật hạ hẳn là có thể hoàn toàn trị liệu hảo ngươi hai mắt, vì cái gì không đi chữa khỏi nó, nhậm nó hạt đâu. Văn nhân triệt nhìn vũ thản nhiên cặp kia không hề thần thái hai trong mắt, không cấm như thế hỏi. nay ta tự nhiên biết, nhưng ngươi cũng thấy rồi. Nơi này ở người đều là một đám khốn cùng người Rất nhiều thời điểm bọn họ nuôi sống chính mình cũng bất quá là vừa rồi hảo mà thôi Vô lực chi trả tiền thuê nhà Ra ra qua đời sau lưu lại tiền Ta đều hoa ở một ít phòng ở tu bộ thượng Tuy rằng giờ phút này còn có chút dư tiền Nhưng ta không thể loạn dùng Vạn nhất ngày nọ cần dùng gấp khi Ta lại lấy không ra tiền tiếc nhưng như thế nào cho phải Bọn họ cùng ngươi không thân không thích Ngươi căn bản không cần thiết vì bọn họ tương lai phụ trách, chẳng sợ ngươi trực tiếp đem này phiến thổ điệu bán cho người khác, chỉ bằng mượn ngươi tiếp tế bọn họ những năm gần đây thời gian, cũng đủ bọn họ mang ơn đội nghĩa. Ngươi vì cái gì còn muốn kiên trì đi xuống, không vì chính mình suy xét một vài đâu? Ở như vậy trong thế giới, thiện lương cũng muốn phù hợp thực tế, ngươi làm như vậy cũng không phải mỗi người đều sẽ cảm kích ngươi. Không sao cả, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Vũ thản nhiên cười đáp: sắc thật như nàng lời nói, nàng cầu bất quá là một cái không thẹn với lương tâm. Đối mặt như vậy Vũ thản nhiên, văn nhân triệt đã không lời nào để nói, nếu là nàng lựa chọn, hắn cũng chỉ có thể làm nhìn, vô pháp ngăn trở. Ngươi không phải nói không chỗ ở sao. Ta nơi này địa phương còn rất rộng mở, liền sợ ngươi sẽ ghét bỏ nơi này quá cũ nát. Ngươi làm ta ở nơi này, như thế nào? Ghét bỏ ta nơi này không tốt. Kêu đảo không phải, chỉ là thực ngoài ý muốn. Ha ha, kỳ thật sẽ đáp ứng làm ngươi trụ hạ, cũng không phải không có mục đích. Gần nhất ngươi thân thủ không tồi, ít nhất có ngươi ở chỗ này, đoàn người an toàn có bảo đảm. Mặt khác, ngươi không phải nói sẽ y y thuật sao. Nơi này có không ít người thân thể không tốt lắm, chính là nếu mua cái loại này hiệu suất cao dược, giá quá quý ăn không nổi. Ông nội của ta chưa từng qua đời phía trước, chính là một cái chung y y. ngày xưa đều sẽ giúp hàng xóm người xem bệnh bốc thuốc. Người nếu là không ngại nói, coi như tiếp nhận ông nội của ta tiết nối, có rảnh thời điểm liền ở bên này hiệu thuốc cấp đoàn người nhìn xem bệnh gì đó, không tiền công, bất quá dược liệu tiền, ta nơi này nhiều lui thiếu bổ bọn họ cấp nhiều ít người liền thu nhiều ít, không cần ra giá, có thể chứ. Văn nhân triệt như mày, này vũ thản nhiên rõ ràng có khi đồng tình tâm tràn lan, cư nhiên liền dược tiền đều tưởng chính mình hướng trong đầu lót, Thiện lương cũng muốn có cái độ, như vậy thật là làm hắn có chút cao hứng không đứng dậy. Làm ta một cái tuần ngồi công đường hai ngày xem bệnh có thể, bất quá quy củ ta tới định. Thiên ta tới thu, ngươi không cần lo cho. đương nhiên, ta cũng sẽ không đi công phu sư tử ngoạm, bất quá nên thu nhiều ít ta sẽ thu nhiều ít, tổng không thể cầm quý trọng dược, chỉ cấp trà lạnh tiền đi. Đương người tốt cũng muốn có cái hạn độ, ngươi như vậy yêu cầu, qua. Lại nói. ngươi một mặt chính mình lót tiền chỉ biết dưỡng thành những người đó ỉ lại tính tình ngươi đây là hại người không phải cứu người đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá đạo lý này chẳng sợ ngươi nhìn không thấy hẳn là không ngại ngại ngươi lý giải đi vũ thản nhiên trầm mặc một lát bỗng nhiên cúi đầu ngươi nói không sai đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá ta trước kia đều làm sai hiện tại sửa còn kịp sao văn nhân triệt không khỏi câu môi cười Đương nhiên tới kịp, ta đến ngươi đi ông nội của ta hiệu thuốc, liền ở cách vách, sau này ngươi liền ở tại kia, nơi đó dược liệu đều là có sẵn, ta vẫn luôn có sửa sang lại, sẽ không mất dược hiệu. Vũ thản nhiên nói lần thứ hai đứng lên, văn nhân triệt tất nhiên là vội không ngừng tiến lên đỡ nàng lần thứ hai xuống lầu tới rồi cách vách trói chặt đại môn cửa hàng trước, cầm một quả chìa khóa khai đại cửa sắt, trong nháy mắt, một cổ tử một hương xông vào mũi. Cửa sắt mở ra sau đập vào mắt có thể thấy được lại là từng hàng mục chất dược quầy một chữ bài khai. Một chương bàn gỗ bày biện ở trung ương vị trí, phía trên là giấy bút bày biện chỉnh tề, phía sau còn lại là bút thuốc quầy. Địa phương lại là không nhỏ. Văn nhân triệt thói quen tính tiến lên, đi đến dược trước quầy, bắt đầu kiểm tra dược quầy chung quan trọng chứa được lượng. Chính như vũ thản nhiên theo như lời, này dược cũng coi như đầy đủ hết, ngày thường chiếu cố cũng thực hảo. Này đó dược liệu dược tính đều bảo tồn phi thường hoàn hảo, cơ hồ chưa từng mất đi nhiều ít dược tính, sử dụng tới hoàn toàn không thành vấn đề. Không chỉ như thế, ở ngồi công đường đại phu vị trí thượng, còn có cái một lớn một nhỏ hộp gỗ bày biện ở kia, đại đến trước xem, bên trong đều là rút hỏa vại dụng cụ, trong suốt pha lê chế thành, còn một lọ đặt ở hộp gỗ tiểu cách cố định ổn định vững chắc. Xem qua đại hộp gỗ xem tiểu hộp gỗ, mở ra vừa thấy... Bên trong lại là một bộ châm cứu dụng cụ, thuần bạc, không coi là đứng đầu, nhưng ít nhất còn tính không tồi. Cùng cấm đưa hắn kia bộ công cụ so sánh với, nhưng thật ra kém không phải một chút. Tiếp nhận vũ thản nhiên ra ra cửa hàng, văn nhân triệt cũng coi như là có một cái trụ địa phương, cũng có cái làm hắn thi triển y lý thuật địa phương. Văn nhân triệt vị này trung ý Dì sư đã đến, không thể nghi ngờ làm này phiến bình dân tiểu khu rất nhiều người hưng phấn không thôi. Hơn nữa vũ thản nhiên hứa hẹn không chịu khám phí, ít nhất dược phí, càng là làm một ít gia cảnh không tốt, rồi lại sinh bệnh người toàn bộ lại đây làm văn nhân triệt nhìn một cái thân mình. Đối này văn nhân triệt tuy rằng có chút không vui, bất đắc dĩ đây là hắn hứa hẹn sự tình, cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình nhất nhất vì những người đó xem bệnh. Phúc gia sự tình vẫn chưa như vậy kết thúc, muốn thu mua khu vực này lần trước không có kết quả sau, này sẽ đến người lại là rõ ràng lợi hại không ít. Đám kia người gần nhất, xem bệnh người lập tức điều thu tán, các điều tránh ở một bên bằng quan, muốn nhìn xem nghe đồn nói là rất lợi hại văn nhân triệt hay không có thể ngăn cản được trụ này đàn rõ ràng là tiếp thu quá e cấp gen cải tạo tay đấm nhóm trả thù Văn nhân triệt vừa thấy đến này nhóm người, liền biết đối phương không đạt mục đích thể không bỏ qua. Dù sao nhìn mấy ngày người bệnh, hắn cũng có chút bực bội. Vừa lúc có người đưa tới cửa làm hắn hoạt động hạ gân cốt, Hắn cần gì phải cự tuyệt nhân ra hảo ý đâu. Một hai ba bốn năm sáu bảy, bảy người, lớn lên nhưng thật ra rất gián chắc. Kỳ thật, ta không phải một cái thích bạo lực người. Văn nhân triệt lời này mới vừa rồi rơi xuống, liền thấy hắn chút nào không thèm để ý này bảy người đem hắn vây quanh lên, ngược lại là vây vây tay, mang theo một kia khiêu khích dí vị. Bảy cái gen cải tạo người liếc nhau, cũng không tính toán cùng nhau động thủ, ngược lại là làm hai người thử văn nhân triệt. Đối mặt hai cái gen cải tạo người thử, văn nhân triệt căn bản không bỏ ở trong mắt, trực tiếp một bàn tay bắt lấy một người nắm tay. Đẩy lôi kéo chi gian. Khởi chân đá cấp một cái nện ở cách đó không xa thiết trên vách tường. Loảng xoảng một tiếng vang lớn, cùng với một trận nước xương tiếng vang. Kia một chân không nhẹ, người nọ đâm cho thực tàn nhẫn, ít nhất gãy xương. Một cái khác hai tay một khấu, quay người vung, trực tiếp một cái quá vai quăng ngã, nện ở trên mặt đất. vắn khởi bùi đất một mảnh. Người này càng là há mồm phun một búng máu, nội thương. Bảy người vừa thấy hai cái đồng bạn như vậy dễ dàng khiến cho văn nhân triệt giải quyết, tự nhiên không dám coi khinh hắn, năm người cùng nhau động thủ vây công, bất quá đối với văn nhân triệt tới nói, tiêu cương manh quyền lộ đối hắn mà nói thật sự không có gì uy hiếp lực. Như ảo ảnh giống nhau bước chân, du tẩu ở năm người chi gian, tá lực đả lực, dẫn lực làm năm người giết hại lẫn nhau. Hắn căn bản là không ngừng kính, khiến cho năm người nắm tay dạn nước máu tươi không ngừng nhỏ dọn. năm người càng lớn càng kinh ngạc, biết này sẽ đối thủ không đơn giản. Tới thời điểm bảy người đều cảm thấy đại kinh tiểu quái, nhưng hôm nay kiến thức quá văn nhân triệt thân thủ sau, đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của chính mình quá ngây thơ rồi. Người này thực lực sâu không lường được, lấy bọn họ e cấp gen cải tạo trình độ cùng hắn đối kháng, kia không thể nghi ngờ này đây chứng đánh thạch, không biết lượng sức. Chỉ là, muốn thối lui, nắm tay lại dường như bị thứ gì dính, căn bản làm cho bọn họ thu không trở lại, chỉ có thể bị động đánh tiếp. Càng đánh, năm người trong lòng càng là hàn khí ứa ra, chỉ cảm thấy văn nhân triệt quá tà môn, căn bản là không phải bọn họ người như vậy có thể ứng phó được đến. Người ở bên ngoài xem ra, văn nhân triệt chỉ có thể tránh né mà đám kia vây công người rất là hung hãn lợi hại, nhưng ai lại biết hết thể bất quá biểu tượng, thống khổ người là động thủ năm người. kia vẩy ra huyết, là của bọn họ. Mà quan trọng nhất chính là, bọn họ liền dường như rơi vào mạng nhện con muỗi, vô pháp tránh thoát kia dính ở trên người tơ nhện, chỉ có thể trở thành con nhện đồ ăn, tiếp thu kêu bi ai kết quả. năm người đánh tới mất máu quá nhiều ngất sau khi đi qua, văn nhân triệt mới vừa rồi buông tha năm người, làm cho bọn họ ngã trên mặt đất, dương mắt gian thực hiện lại là lướt qua cây số chỗ quét về phía một cái tầng cao nhất phía trên ngăn chặn giả. Gặp quỷ, sao có thể bị phát hiện? Ngăn chặn giả hoảng sợ rụt đầu, theo sau phục hồi tinh thần lại. Nương tích, hắn sợ cái gì? Nơi này cây số ở ngoài, hắn phát hiện lại như thế nào? Một phát súng bắn chết chính là, hắn làm gì muốn trốn? Ngăn chặn giả lập tức lại đứng dậy, chính là lại xuyên thấu qua viễn thị kính nhìn phía trước chỗ đó khi, trừ bỏ ngã trên mặt đất đồng bạn ở ngoài, nào còn có văn nhân triệt thân ảnh. Người đâu? Ngăn chặn giả không khỏi nói thầm ra tiếng Người ở tìm ta sao Nhàn nhạt tiếng nói từ ngăn chặn giả Phía sau truyền đến Ở hắn hoảng loạn chung còn không kịp khấu động Có súng phía trước Một đạo hình thoi màu lam vảy nháy mắt đâm xuyên qua Ngăn chặn giả giữa mày Chết không thể chết lại Mấy cái lên xuống nhảy lên Văn nhân triệt như gió giống nhau về tới tại chỗ Rồi chân đem nằm sấp xuống một đống người Chọn tới rồi phụ cận thùng rác Vô vô vào áo hướng tới vũ thản nhiên đi đến Không cần lo lắng, những người đó đều thu phục. Vũ thản nhiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, rồi lại thực mau lộ ra lo lắng chi sắc. Phúc gia sẽ không tiện bãi cam hưu, ta lo lắng ngươi sẽ. Nếu ngươi nói Phúc gia là cái người thông minh, liền biết có một số việc vượt qua một cái hạn độ thời điểm, liền phải một vừa hai phải. Yên tâm đi, chỉ cần hắn không ngu ngốc, liền sẽ không lại đến tìm phiền toái. Nếu là thật sự đuôi mù, vậy làm hắn về sau đều không cần trọn mắt. Ta tuy là bác sĩ, có khi lại cũng không ngại lấy bạo chế bạo. Văn nhân trật đáp. Ngươi không giống cái xấu tính người. Nhưng ta cũng không phải hảo tính tình người. Vũ thản nhiên vèo một tiếng cười. Ngươi nói chuyện thật đúng là rất khôi hài. Sẽ sao? Ta nói thật. Hảo đi, ta tin tưởng. Chỉ là, hảo kỳ quái, rõ ràng ngươi cùng ta mới không nhận thức mấy ngày, lại tổng cảm thấy nhận thức thật lâu, có thể đối với ngươi thử kiên tâm. Vũ thản nhiên cười nói. Thản nhiên. Văn nhân triệt vũ về vũ thản nhiên mặt kêu một tiếng, làm nàng tức khắc khẩn trương cứng đờ tại chỗ. A, cái, cái gì? Ta có thể trị hảo đôi mắt của ngươi. Đôi mắt. Không được, trị liệu đôi mắt thực quý, ngươi vẫn là lưu trữ tiền chính mình phòng thân hảo. Vũ thản nhiên vội không ngừng đáp. Đồng đốc, ta không phải theo như ngươi nói, ta rất nghèo. lại như thế nào có tiền cho ngươi đi tiếp thu những cái đó dụng cụ trị liệu nhìn vũ thản nhiên kia hoảng loạn bộ dáng văn nhân triệt không cấm cười nói hạ hoa ngươi trêu cả ta vũ thản nhiên tức giận đến vươn nắm tay một trận múa may ai biết khẳng định đánh không đau văn nhân triệt lại là không tự chủ được vươn tay đập lại là làm văn nhân triệt chảo một cái đã bắt được thủ đoạn ta không phải trêu cả ngươi mà là nói thật chỉ là ta lấy ta biện pháp chữa khỏi đôi mắt của ngươi Không cần dựa vào những cái đó cái gọi là dụng cụ, liền có thể trưa khỏi đôi mắt của ngươi, chỉ là yêu cầu một chút thời gian. Bất quá, ngươi có thể yên tâm, không cần hoa quá nhiều tiền. Thật sự, thật sự, văn nhân triệt khẳng định đáp. Thà tin tưởng ngươi, vũ thản nhiên nhuẩn miệng cười, cười đến ôn nhu. hai tròng mắt tuy là vô thần, kia tươi cười lại là đối văn nhân triệt khẳng định. Nhìn như thế tin hắn vũ thản nhiên. văn nhân triệt không khỏi bật thốt lên nói thản nhiên ta thích ngươi vũ thản nhiên trong nháy mắt mặt liền đỏ theo sau vội ném ra văn nhân triệt tay hướng tới ra môn đi đến nhìn trống rông tay văn nhân triệt không cấm có chút thất vọng nàng đây là cự tuyệt hắn sao văn nhân triệt không cấm như thế phỏng đoán văn nhân ngươi nói chính là thật vậy chăng đứng ở cửa vũ thản nhiên đỏ mặt nhút nhát sợ sệt hỏi Như vậy một câu dò hỏi không thể nghi ngờ đốt sáng lên văn nhân triệt thất vọng gương mặt, cười đến sáng lạ, ân, thật sự. Chẳng sợ ta đôi mắt nhìn không tới ngươi cũng không chê. Chẳng sợ ta vứt không dưới phía sau đám kia người, ngươi cũng còn sẽ thích ta. Sẽ. Kia, vậy được rồi, ta cho phép ngươi thích ta. Còn, còn có, kỳ thật, ta, ta, ta cũng thích ngươi. Vũ thản nhiên lược hiện nói lắp nói lời này sau. lập tức liền đem cửa đóng lại. Nhưng này vô cùng đơn giản một câu lại là làm văn nhân triệt tâm hoa nộ phóng. Chỉ thấy hắn từ trong quần áo lấy ra một cái nho nhỏ máy truyền tin, đó là có thể ở dùng để liên hệ cấm cùng tiểu Vân uyên máy liên lạc, chỉ là chỉ có thể liên hệ ba lần, hơn nữa trò chuyện thời gian không vượt qua ba phút. Cấm, Vân uyên, không cần quá sớm tiếp ta trở về, có lẽ, trở về nói, ta sẽ mang ngươi sư mẫu cùng nhau hồi. Văn nhân triệt nói lời này khi, thanh âm kia đều là ônu nu. À, sư phụ, ngươi nói cái gì? Sư mẫu. Ngươi ở bên kia gặp được cái dạng gì khủng long, tự nhiên sẽ coi trọng như vậy ngươi. Trước đó thanh minh, ta không cần khủng long sư mẫu, quá phá hư mỹ cảm. Ta tiểu văn nguyên dịu ra dịu dít nói còn chưa nói xong, khiến cho văn nhân triệt cắt đứt. Có chút người ở chung không cần lâu lắm. Liền có thể biết người kia có phải hay không chính mình muốn bên nhau cả đời người. Giờ này khắc này văn nhân triệt đó là như vậy kết quả. Có lẽ ở hắn nghe thấy vũ thản nhiên đàn vi ô lông thanh khi, hắn liền thất lạc chính mình tâm, vì cái này tạm thời mất quang minh nữ hải mà thật sâu chứ mê. Trên lầu đống nhiên kéo đàn vi ô lông thanh, phiếm nhàn nhạt ngọt ngào, quanh quẩn ở cái này bẩn cùng tiểu khu vực trên không, say lại là hai người tâm.